Vì thế bọn họ ngược lại đem lực chú ý đặt ở Tô Hỏa xuống núi lúc sau đoạn thời gian đó, những việc này Tô Hỏa đều không có cố tình giấu giếm ý tứ, điều tra lên đều không mờ tính. Tô Hỏa từ xuống núi lúc sau, cấp rất nhiều người trị quá bệnh, bởi vậy thể hiện ra, nàng giống như hoàn toàn truyền thừa sư phụ Lâm Huyền Thanh ý diệp, trở thành một cái ưu tú thần y. Hai nghe vì hư mắt thấy vì thật, bọn họ cũng không sẽ bởi vì này đó điều tra liền tin tưởng đây là sự thật chân tướng. Rốt cuộc, Tô Hòa tuổi, thật sự là có quá lớn tranh luận. Liên tính là lại thiên tài Trung Y Dĩa, cũng không có khả năng tại đây ngắn ngủ mấy năm thời gian, liền thành tựu một thế hệ thần Y a. Phải biết rằng Trung Y Dĩa chi thức bác đại tinh thầm, ngay cả bọn họ hiện tại đắm chìm ở Trung Y Dĩa chi thức thế giới mấy chục năm, cũng không dám tự xưng đối Trung Y Dĩa đã hoàn toàn hiểu biết, nhưng là liền Tô Hòa này thủ đoạn xem ra, tựa hồ Y thuật so với bọn hắn càng cao này đương nhiên là khó có thể tưởng tượng sự tình tự nhiên ở kế tiếp cùng tô hỏa triển khai một phen thảo luận lâm huyền thanh cười nhìn hết thảy chờ đợi tô hỏa biểu hiện đương nhiên tô hỏa không có làm hắn thất vọng thậm chí còn làm hắn cảm nhận được vài phần kinh hỉ tô hỏa lúc này đối này một vị sư thúc cùng với mấy vị tuổi gia sư huynh tình huống giống như là khẩu chiến đàn nho giống nhau xuất sắc bọn họ tuy rằng là ở thảo luận nhưng là khó tránh khỏi sẽ có tranh luận Nhưng mà Tô Hòa mỗi khi đều có thể đủ lưỡi chán hoa sen, nói có sách, mách có chứng, đem mọi người nói được tâm phục khẩu phục, chính là tưởng có một chút phản bác ý tứ cũng rất khó. Lâm Huyền Thanh đột nhiên sen mùm nói, Tiểu Hòa, xem ra công khóa của ngươi một chút đều không có nem à, nguyên lai like ngươi kia một thư phòng y hề thư, đều đang nhìn đâu. Tô Hòa nâng nâng cảm, biểu tình khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Nàng cười mỉm mắt, đáp ý đến không được, đương nhiên là. Trung ý ý trí thức nhiều như vậy, ta làm sao dám nói chính mình cũng đã hoàn toàn hiểu biết sở hữu. Tự nhiên vẫn là yêu cầu ta tiếp tục học tập bái. Nói thực không tồi, Người trẻ tuổi, khiêm tôn tâm là tuyệt đối tốt. Tô Hòa Sư thúc liên tục gật đầu, hiện nhiên đối Tô Hòa phi thường vừa lòng, vừa rồi Tô Hòa biểu hiện. Quả thực làm hắn đối cái này kinh tài tuyệt diễm Sư Điệt Bảo bối đến không được à. Hắn loát loát trong râu, nhịn không được hướng lâm huyền thanh cảm thán nói, Sư huynh à. Ngài thật sự thu một cái hảo đồ đệ à, Tô Hòa làm quỷ y môn mới nhậm chức môn chủ, ta tuyệt đối không có bất luận cái gì dị nghị. Nàng tuyệt đối đảm đương đến khởi. Lâm Huyền Thanh khẽ mỉm cười, nói hắn hiện tại trong lòng không được ý, đó là tuyệt đối không có khả năng. Còn có cái gì có thể so với chính mình thu một cái hảo đồ đệ càng có thể làm chính mình cao hứng đâu. Huống chi, chú y vốn dĩ liền chú trọng truyền thừa. Một phen khảo hạch, Tất cả mọi người đối Tô hỏa phi thường vừa lòng, mà Tô hỏa cũng sớm rời đi, Lâm Huyền Thành còn lại là lưu lại, cùng sư môn trùng cùng thế hệ vãn bối nhóm tiếp tục câu chuyện. Hắn ánh mắt sáng quắc, đột nhiên nói một câu. Tô hỏa là chúng ta quỷ y, y hề môn hy vọng. Trung quanh một mảnh trầm mặc, lại rất mau khiến cho từng đợt hưởng ứng. 2004 Kế nhiệm Đại hội một. Ở quỷ y, y hề môn môn chủ kế nhiệm Đại hội sắp bắt đầu 3 ngày trước, kinh thành cao cấp nhất khách sạn nhóm. Không hẹn mà cùng mà ngênh đón một đám thân phận không đơn giản người. Mà những người này, đều đem là quỷ y đi hay môn môn chủ kế nhiệm Đại hội Thượng Tòa Thượng Tân. Bất quá, bọn họ còn không phải thân phận nặng nhất lượng cấp khách hứa, những cái đó chân chính ở nào đó phương diện một tay che trời đại nhân vật các đại lão, toàn ở Kinh Thành mua đến có phòng trạch, tự nhiên không cần phải đi trụ khách sạn, tới rồi Kinh Thành liền trực tiếp trụ vào chính mình trong phòng. Lâm Huyền Thanh mang theo Tô Hòa đã từng đi bái phỏng quá một ít khách nhân, bất quá cũng không phải sở hữu, chỉ có ít đòi mấy cái thôi. Dựa theo Lâm Huyền Thanh cách nói tới nói, cũng là bảo trì chính mình làm danh môn đại phái rụi rẻ, tùy tùy tiện tiện tới cửa đi bái phỏng, chỉ là sẽ làm đối phương xem nhẹ chính mình thôi. Như vậy hành vi, vốn dĩ liền sẽ làm tới cửa bái phỏng người, ở vào một cái nhược thế cùng so thấp vị trí. Húng chi? Lâm Huyền Thanh ở trong chốn giang hồ thân phận địa vị cực cao, như vậy một cái cấp quan trọng nhân vật chạy tới bái phòng nhân gia, không phải xem nhẹ chính mình là cái gì. Đương nhiên, Lâm Huyền Thanh mang theo Tô Hòa đi bái phòng những người này, là không tồn tại như vậy bắn khoan. Bọn họ đều là Lâm Huyền Thanh giao tình thực tốt bằng hữu, từ nào đó phương diện tới nói, cũng coi như được với là Tô Hòa trưởng bối. Bất quá những người này nhưng không có ở Tô Hòa trước mặt bãi cái gì trưởng bối thuyết giáo phổ. Một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng, bọn họ nhưng rõ ràng, cái này nữ hài thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải một cái phi thường cường thế người, nhưng một khi nàng thành công bước lên quỷ y đi môn môn chủ vị trí này, như vậy thân phận của nàng địa vị, ở trong chốn giang hồ, sẽ nước lên thì thuyền lên, nhanh chóng tiêu thăng. Xem lão hữu lâm huyền thanh đối nàng ký thác kỳ vọng cao bộ dáng, liền biết cái này nữ hài tuyệt đối là thâm tàng bất lộ, như thế nàng có thể thành công thượng vị khả năng tính phi thường đại. Có đôi khi, xem người, cũng coi như được với là một loại đầu tư. Mà những người này, đầu tư mà chính là Tô Hỏa, cũng là ở đầu tư Lâm Huyền Thành, bất quá bọn họ thắng mặt phi thường đại. Đang nói lời nói gian, Tô Hỏa theo chân bọn họ tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không phải một cái như mặt ngoài tuổi còn trẻ không rõ lối đời nữ hài, nói chuyện chi cũ kỹ. Theo chân bọn họ này đó ở trong xã hội lăn lê bò lết nhiều năm cáo giả, cũng không thua kém chút nào. Hậu sinh khả quý A. Bọn họ ở trong lòng nhịn không được cảm thán. Nhưng là, ở kinh ngạc cảm thán lúc sau, bọn họ chính là đánh lên tinh thần tới cùng tô hỏa có kẻ mà cả. Cuối cùng, hai bên đều được đến vừa lòng kết quả. Người có người muốn, ta có ta muốn, đại gia hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau nâng đỡ, kia cuối cùng liền sẽ là song thắng kết quả. Tô Hòa ở cùng những người này đàm phán chung, đạt được không ít lợi thế, có thể bảo đảm nàng tại ngoại môn khiêu khích khi, không đến mức tứ cố vô thần. cũng vì về sau cộng đồng phát triển, đặt cơ sở, xem như một hòn đá chung mấy con chim hành vi. Chính là, này môn chủ kế nhiệm đại hội, cũng không có hoàn toàn thuận lợi. Không biết là nơi nào tới lời đồn, nói là hôm nay kế vị quỷ y y hề môn môn chủ, bất quá chính là một cái tuổi còn trẻ hoàng bao nha đầu. Một cái hoàn toàn không có bất luận cái gì người có bản lĩnh, nàng làm trong trốn giang hồ nhiều như vậy có thân phận có địa vị người tụ tập ở bên nhau, bất quá chính là một cái chê cười. Đây là khó tránh khỏi đối tô hòa khinh thường ngôn luận. Lâm Huyền Thanh làm tô hòa không cần để ý, chỉ có đến cùng ngày dùng tự thân năng lực tới chứng minh hết thảy. Tô hòa đương nhiên sẽ không để ý, những người đó bất quá là viết nhảy nhót vai hề thôi, nơi nơi tuyên truyền như vậy ngôn luận người. Sẽ chỉ là một ít đê tiện tiểu nhân, chân chính một tay che trời đại nhân vật, đều sẽ không chơi loại này tiểu xiếc. Nàng đương nhiên sẽ không vì này đó nhảy nhót vai hề trong lòng không cao hứng. Thời gian một ngày một ngày qua đi, quỷ y, y môn môn chủ kế nhiệm đại hội, rốt cuộc đã đến. Sở tại điểm đương nhiên là lâm huyền thanh để lại cho tô hòa cái kia tứ hợp viện dinh thự. Bên trong đã một lần nữa xử lý một phen, hoa hoa thảo thảo đều nghỉ ngơi chỉnh đốn qua. Cũ nát đồ vật cũng toàn bộ thay tân, lại xứng với tân cổ kính gia cụ cùng một ít vật phẩm trang sức, hoàn toàn hoàn nguyên lúc trước vương phủ phong thái. Cửa đứng có quỷ ý, ý hay môn người chuyên môn nên đón, mỗi người đệ thượng thiệp mời thời điểm, đều sẽ có chuyên gia lớn tiếng định kỳ danh tự, đại biểu hắn đã tới rồi. Buổi sáng 9 giờ thời điểm, lục tục cũng đã có rất nhiều người đến nơi đây, nhưng là này đó đều là một ít tương đối bình thường người, chân chính các đại lão thường thường đều là áp trục lên sân khấu chờ đến 9 giờ rưỡi thời điểm này đó các đại lão một đám rốt của khoan thai đến chậm ở phòng trong đại đường trung vị trí cũng là có chú ý cũng mất công cái này đại đường đủ đại mới có thể đủ cất chứa hạ như vậy nhiều người mà này đó các đại lão đều là ngồi ở trung gian lúc này đại đường bên trong vẫn là cái cọ ồn ào có không ít người ở nói chuyện với nhau cái này quỷ y y môn rốt cuộc là cái cái gì địa vị a Cư nhiên tới nhiều như vậy giang hồ đại lão. Tấm tắc, kia không phải phong tân tập đoàn Lý Triều năm chủ tịch sao. Ai ra hắc, thật đúng là. Hắn này cả ngày xuất hiện ở báo chí tin tức thượng đại nhân vật cư nhiên cũng sẽ ở chỗ này. Này ngươi cũng không biết đi, quỷ y đi hải môn là cái cái gì thân phận địa vị. Nó quát tháo giang hồ thời điểm, ngươi đều còn không có sinh ra tới đâu. Có hay không ngươi nói được như vậy mơ hồ hắc, còn không phải là một cái quỷ y đi hải môn bái ta nghe nói một ít chuyện xưa, nhưng cũng không có người nói như vậy ghê gớm đi. A, nhiều không nói, nhìn xem nơi này ngồi người liền biết quỷ y y hải môn địa vị. Nói đến cũng là, ai, kia, đó có phải hay không thanh bang tổng giáo cầm sao? Trung quanh đàm luận thanh rất nhiều, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đối quỷ y y hải môn có một cái kỹ càng tỉ mỉ minh bạch nhận chi. Nhưng bọn hắn đều biết, cái này quỷ y y hải môn thân phận địa vị, tuyệt đối không đơn giản. Trước mặt mọi người vị khách khứa đều đến đông đủ thời điểm, một cái ăn mặc thanh ý thì bố sam thanh âm, từ hậu đường chậm rãi đi ra. Lâm Huyền Thanh, dùng một câu tới nói, kia đó là, hắn không ở giang hồ, nhưng giang hồ vẫn luôn đều có hắn truyền thuyết. Lâm Huyền Thanh đứng ở phía trước kia một khắc, đang ngồi mọi người không hẹn mà cùng mà sôi nổi đứng dậy, liền tính là những cái đó tuổi già già nua lớp người già tử nhóm cũng không ngoại lệ, bọn họ đều là nhìn tuổi đại, nhưng thực tế tuổi. Lại muốn so Lâm Huyền Thanh muốn tiểu hảo chút tuổi đâu. Gặp qua Lâm Môn Chủ, toàn bộ đại đường, đều là động tác nhất trí trăm miệng một lời. Có không ít người ở ngó Lâm Huyền Thanh, chỉ cảm thấy cái này lão nhân có phải hay không gì yêu quái à, đều hơn 100 tuổi người thụy, cư nhiên đều sống được như thế cường tráng. Thoạt nhìn cùng cái năm 60 tuổi lão đầu nhi dường như, quá thần kỳ này. Nhưng là đấy lòng nghi hoặc, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài vẫn cứ cung cung kinh kính. Ở trên giang hồ, là nhất chú ý tư lịch cùng bối phận, hiện giờ trên giang hồ bối phận tối cao, liền coi như là Lâm Huyền Thanh, liền tính là có cùng hắn cùng thế hệ, kia hắn cũng là thuộc về đại ca trung nhân vật. Cho nên, nhiều người như vậy cùng kêu lên mà một câu thăm hỏi, đương nhiên liền không coi là cái gì. Lâm Huyền Thanh cũng không có thụ sủng nhược kinh gì đó, rất là tự nhiên mà tiếp nhận rồi. Hắn đứng ở phía trước bãi quỷ y môn lịch đại môn chủ bài vị cái bàn bên cạnh, cười liễu mắt, các vị đa lễ. Nơi nào nơi nào? Lâm môn chủ khách khí. Mọi người xôi nổi nói, đối đái Lâm huyền thanh thái độ, đều phi thường kiếm tốn. Liên tính bọn họ hôm nay đối cái này tân môn chủ thái độ như thế nào, cũng đều là không dám trêu chọc Lâm huyền thanh. Cái này Lâm huyền thanh vô luận từ cái gì phương diện tới nói, kia đều là thật đánh thật lão hổ. Một khi trêu chọc vậy khẳng định là sẽ bị chỉnh chết đi xuống lại. Cho nên, bọn họ cũng không dám không tôn kính. Các vị mời ngồi đi. Lâm Huyền Thanh cười nhìn chung quanh một vòng, thái độ rất là thân hòa. Mọi người lúc này mới sôi nổi ngồi xuống. Lâm Huyền Thanh đứng ở phía trước, thanh thanh giọng nói, cất cao giọng nói. Mọi người đều biết, hôm nay là ta quỷ y y hải môn môn chủ kế nhiệm đại hội. Là chúng ta quỷ y y hải môn rất tốt nhật tử. Hôm nay mời đến các vị giang hồ đồng đạo. Chính là vì làm đại gia làm một cái chứng kiến. Lâm Huyền Thanh mở đầu cũng không có gì thao thao bất tuyệt, phi thường giản lược mà nói. Bạch bạch bạch bạch phía dưới là một trận như thủy triều tiếng vỗ tay vang lên. Lâm Huyền Thanh hơi hơi mỉm cười, như vậy kế tiếp, liền cùng đại gia giới thiệu, ta đồ đệ, cũng sẽ trở thành quỷ y hề môn tân nhiệm môn chủ người, tô hòa. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Huyền Thanh bàn tay vung lên, chỉ hướng sơn biên. Mọi người lòng hiếu kỳ tức khắc bị nhắc lên. Tuy rằng một ít đại lao đã điều tra quá tô hòa người này, nhưng là càng nhiều người cũng không biết cái này tô hòa, là một cái cái dạng gì người, bọn họ nhận chi, gần cũng chỉ có lâm huyền thanh đồ đệ, cùng quỷ y y môn tân nhiệm môn chủ này hai điều. Mà từ hậu đường, hai cái thân ảnh, chậm rãi xuất hiện, một cái ngồi ở trên xe lăn, một cái khác, còn lại là đứng ở mặt sau nhẹ nhàng đẩy xe lăn lăn lộn, la tô hòa cùng tô hoàng. Trung quanh tức khắc vang lên từng đợt mà hút không khí thanh. Đây là quỷ y ghi môn tân nhiệm môn chủ. Vui đùa cái gì vậy? Này không phải một cái còn ở đọc đại học nữ hài từ sao? Đây là ở lừa dối bọn họ sao? Bọn họ đương nhiên biết, ngồi ở trên xe lăn cái kia, khẳng định đó là này cái gọi là Tô Hòa. Nhưng, nhưng này thật sự là. Tô Hoàng đem Tô Hòa đẩy đi lên, Lâm Huyền Thanh liền đi lên thay đổi nàng, Tô Hoàng xoay người rời đi. Lâm Huyền Thanh lúc này mới đem tô Hòa đẩy đến trung gian vị trí, ngồi ở trên xe lăn tô Hòa. Hôm nay cố tình mặc vào một tiếng khúc và thán phục, thâm hát sắc sa hoa mặt liêu, vững vàng mà ổn trọng. Mặt trên tử theo công một chút một chút đâm ra tới đồ án, cổ xưa mà rườm rà, thâm trầm màu đỏ, lại cho người ta trước mắt sáng ngời cảm giác. Mà kia to rộng ống tay áo thượng, lăn màu đỏ thâm biên, cùng quần áo đồ án màu đỏ thâm tương chiều ứng. Mặt trên hoa văn. Cũng tinh xảo phi thường. Nàng như mực tóc dài, bị cẩn thận mà sơ thành một cái đơn giản búi tóc, chỉ dùng một chi phỉ thúy cây châm điểm suyết, ở kia như mây như mực tóc đen dàn, kia thúy lục sắc doanh doanh thủy sắc cây châm, lại là như thế lóe mắt, này hiển nhiên chính là phỉ thúy trung nhất sang quý quý hiếm ngọc lục bảo. Nay bộ quần áo, sa hoa, đại khí, cũng không phải người bình thường liền có thể khống chế xuống dưới, nhưng là lúc này ở tô hòa trên người, Nó lại là như thế hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Không có gì lại so này quần áo càng thích hợp nàng. Nàng kia trắng thuần tinh xảo trên mặt, chỉ là treo nhàn nhạt tươi cười, phong đạm vân khinh, dường như núi cao thượng vân mặc, thanh thanh đạm đạm, không có một tia cố tình cùng làm ra vẻ, thuần túy đến tự nhiên, cũng mị đến tự nhiên. Không có quá nhiều trang trí, chỉ là kia phi dương mi, cùng lúc này nghiêm nghị tựa mang theo vài phần sắc bén mắt, liền đã vậy là đủ rồi. Nàng thanh âm tùy theo vang lên. Các vị hảo, tên của ta là Tô Hòa, mới nhậm chức Quỷ Y hải môn môn chủ. 205 kế nhiệm đại hội, nhị. Chờ một chút. Một thanh âm đột nhiên ở đại đường cửa vang lên. Tô Hòa theo thanh âm nhìn lại, liền nhìn thấy một cái ăn mặc đường trang lão nhân, tóc trộm râu hoa râm, ánh mắt hung ác nhăm hiểm, chống một cây long đầu quải trượng, long đầu quải trượng mặt trên được khảm to như vậy hai viên lục đá quý mà hắn một cái tay khắc, còn lại là cầm hai chỉ hạch đào, chậm gì gì mà chuyển. Nhị gia. Dư nhị gia ngài đã tới. Trung quanh sôi nổi vang lên thanh âm, không ít người đều đứng lên cùng vị kia lão giả chào hỏi, có thể thấy được vị kia lão nhân ở trên giang hồ thân phận địa vị có bao nhiêu mà cao. Hơn nữa lúc này kia lão giả thập phần kiêu căng, không có một chút phải về ứng ý tứ thời điểm, hướng hắn chào hỏi người, cũng không có một cái sinh khí chỉ là cười tủm tỉm mà ngồi xuống, giống như đã thói quen lão giả loại thái độ này giống nhau. Đứng ở phía trước Lâm Huyền Thanh nhìn đột nhiên xuất hiện cái này cái gọi là Dư Nhị Gia, nhíu nhíu mày, ngươi là ai? Tô Hỏa kinh ngạc mà nâng nâng mi, người này sư phụ không quen biết sao? Nha, Lâm gia thật là quý nhân hay quen sự. Dư Nhị Gia lạnh lùng cười, nhướng mày trầm giọng nói, ngươi đã quên đã từng bị cha tấn mà chết ở ngươi trong tay Dư Thanh Thiên. Đã quên? Sao có thể, Lâm Huyền Thanh đại khái cả đời này đều sẽ không quên người kia? Đó là người ai? Lâm Huyền Thanh sắc mặt chấm xuống, chung quanh khí thế cố ý vô tình mà thả ra. Hắn vốn gì đã là bán tiên thân thể, cái này thể chất thay đổi tuy rằng cũng không có làm hắn ở y y đạo hoặc là võ đạo thượng cảnh giới có bao nhiêu đại tăng lên, nhưng là lại cho hắn giống nhau độc nhất vô nhị đồ vật, khí thế. Khí thế áp đảo hết thảy. Hơn nữa là bán tiên cấp bậc khí thế. Đương nhiên, hiện tại vẫn là Lâm Huyền Thanh ở thu liễm rất nhiều lúc sau tình huống, nếu là Lâm Huyền Thanh không hề giữ lại mà phóng xuất ra tới nói, kia ở đây mọi người, trừ bỏ tô hòa, đại khái không ai có thể đủ chạm được chân. Dư nhị ra sắc mặt cũng trở nên khó coi một ít, chỉ cảm thấy dường như có một ngọn núi nhạc đè ở chính mình trên người, kia trầm trọng cảm giác làm hắn cơ hồ đều sắp chống đỡ không được thân thể của mình. Hắn khẽ cắn môi, lại chính là căng xuống dưới. Lâm Huyền Thanh mặt vô biểu tình, liền tính nhìn đến Dư Nhị Gia lúc này biểu hiện cũng không có một chút tình cảm dao động, nhưng là hắn trong lòng lại là hơi hơi nhảy dựng, cũng không nghĩ tới cái này Dư Nhị Gia thế nhưng nghị lực như thế cường hãn, liền tính đã là hiện giờ này đem thua rồi, cũng đều có thể ở hắn khí thế trước kiên trì sụn dưới, thật sự thực không tồi. Ta, ta là Dư Thanh Thiên Nhi tử, liền tính là có lại đại áp lực. Dư Nhị gia cũng chính là đỉnh mưa rền gió dữ giống nhau khí thế, đem lời nói một chút một chút nói ra. Nghe được hắn nói, Lâm Huyền Thanh lông mày nhảy dựng. "Dư Thanh Thiên, này đại khái là hắn liền tính bước vào quan tài, cũng sẽ không quên tên. Người kia đã từng là hắn tốt nhất bằng hữu, bọn họ nhận thức thời điểm tuổi sắp xỉ, có cộng đồng lý tưởng, có cộng đồng theo đuổi, có cộng đồng ngôn ngữ. Thường không thành vì bằng hữu đều khó, nhưng là lúc ấy Dư Thanh Thiên cũng không biết thân phận thật của hắn, không biết hắn là trên giang hồ thanh danh hiển hách quỷ y đi hẻ môn thiếu chủ, cũng không biết hắn bối cảnh ngập trời. Dư Thanh Thiên chỉ là một tiểu nhân vật, mai một ở chúng sinh muôn nghìn chi gian, một cái bình thường đến không thể lại bình thường người. Bất quá, ở một ngày nào đó, Dư Thanh Thiên lại phản bội hắn, vì nho nhỏ ích lợi, đem hắn bán đứng cho quỷ y đi hẻ môn địch nhân lớn nhất. May mà, hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, Hoa ước chừng 5 năm thời gian, đem địch nhân thế lực hung hăng bầm tím. Liên tiếp mười mấy năm cũng không dám lại động khác ý niệm. Mà ở chấm dứt những việc này lúc sau, Lâm Huyền Thanh phải làm việc đầu tiên, chính là tìm được rồi Dư Thanh Thiên. Dư Thanh Thiên đại khái không rõ ràng lắm, lúc ấy Lâm Huyền Thanh tuyệt vọng. Lúc ấy hắn bị buộc thượng tuyệt lộ, duy nhất hy vọng chính là chính mình tốt nhất bằng hữu, Hắn đem hết thể kỳ ký đều giao cho hắn, nhưng là, lại bị đối phương hung hăng phản bội hơn nữa được đến một lần sống không bằng chết thể nghiệm. Nhưng là, những cái đó thân thể thượng đau đớn, vô luận như thế nào, cũng so ra kém Dư Thanh Thiên ở hắn trong lòng hung hăng cắt một đao kết quả. Khi đó Lâm Huyền Thanh Niên thiếu khinh cuồng trong lòng tràn đầy thù hận, nghĩ đến sự tình đó là muốn cho Dư Thanh Thiên cái này kẻ phản bội nếm thử sống không bằng chết tư vị. Hắn tìm được rồi Dư Thanh Thiên, khi đó hắn đã có khổng lồ gia nghiệp, thân phận bất phàm, Càng là tìm một cái mỹ mạo thế tử, có hai cái đáng yêu nhi tử. Lâm Huyền Thanh xuất hiện, đánh vỡ này hết thảy, Dư Thanh Thiên hết thảy đều bị hủy hoại. Hắn càng là đem chính mình sở hữu hận, toàn bộ chút xuống ở Dư Thanh Thiên trên người. Hắn hung hăng tra tấn Dư Thanh Thiên, làm hắn hoàn toàn cảm nhận được chính mình lúc trước thống khổ, thậm chí còn tra tấn hắn thế nhi, làm hắn thể hội thể hội tê tâm liệt phế cảm giác. Cuối cùng, đương Dư Thanh Thiên bị trước mặt hắn khóc lóc thảm thiết thời điểm. Lâm huyền thanh mới phát hiện, chính mình trong lòng thế nhưng không có một chút cao hứng cảm giác. Khi đó hắn mới ý thức được một ít đồ vật, minh bạch cái gọi là trưởng thành, cũng biết cái gì gọi là thành thủ. Dư thanh thiên đã chết, hắn rời đi. Lâm huyền thanh bởi vậy đi lên tu thân dưỡng tính con đường này, cũng bắt đầu chân chính chuẩn bị kế thừa quỷ y hề môn. Hắn lấy được thật lớn thành thủ, cũng chậm rãi đem cái kia đã từng thật sâu phản bội hắn bằng hưu, trôn giấu ở đáy lòng. Hiện tại. Lại xuất hiện một người, tự xưng là Dư Thanh Thiên Nhi Tử. Chẳng lẽ hắn là muốn báo thù? Lâm Huyền Thanh không biết chính là, ở Dư Thanh Thiên đã chết, hắn cũng rời đi lúc sau, Dư Thanh Thiên trong nhà chính là rối tinh rối mù. Lâm Huyền Thanh hoàn toàn hủy hoại hắn gia nghiệp, vẫn luôn muông chiều từ bé Dư Thanh Thiên Thê Nhi, kế tiếp gặp phải lại là hai bàn tay trắng sinh hoạt. Dư Thanh Thiên Thê Tử không có cách nào, nàng vốn dĩ cũng chỉ là một cô nhi, không có cha mẹ thân nhân vì nuôi sống ấu tiểu hai đứa nhỏ, chỉ có thể đổi bán đứng thân thể của mình. Thật vất vả hai cái nhi tử trưởng thành, nàng lại bị bệnh, còn chưa chờ đến hai cái nhi tử dốc sức làm ra tới cho nàng giàu có sinh hoạt, liền sớm buông tay nhân gian. Mà nàng lâm trung trước nói, chính là muốn cho hai cái nhi tử nhất định phải cho bọn hắn phụ thân báo thù Thượng một thế hệ thù hận hạt giống rơi tại đời sau trên người, hơn nữa từng bước một khỏe mạnh trưởng thành. Dư nhị gia là hai huynh đệ chung đệ đệ, cho nên trên đường người giống nhau đều kêu hắn dư nhị gia, hắn ca ca dư đại, một tay ở trên đường dốc sức làm ra một phen thiên hạ, hắn làm người nghĩa khí, xảy ra chuyện có khả năng, thế lực phát triển đến phi thường mau. Mà hắn nhất đắc lực trợ thủ chính là hắn thân đệ đệ. Nhưng là dư đại sau lại liền ở một hồi sống mái với nhau chung chết đi, dư nhị gia bi thống phi thường, rút kinh nghiệm sưng máu, bắt đầu chuyển biến trong tay thế lực tính chất. Từ sáng chuyển vào tối, hắn thủ đoạn tàn nhẫn, làm người xảo trá, không bao lâu liền đem thế lực từng bước một mà phát triển lên, không ngừng như tầm ăn lên chung quanh tiểu thế lực, đi bước một mở rộng. Nay cũng liền ở hiện giờ, thành tựu hắn một tiếng dư nhị ra chi danh. Hiện tại trên đường nhiều người như vậy, ai thấy hắn không được cung cung kính kính kêu một tiếng dư nhị ra. Thân phận, địa vị, tiền tài, quyền lợi, này đó hắn đã từng không có đều có, nhưng là... Hắn lại vẫn cứ không có quên mâu thân trước khi chết làm cho bọn họ cấp phụ thân báo thủ nói. Hắn thời thời khắc khắc nhớ kỹ, nhắc nhở chính mình. Phải cho phụ thân báo thủ. Muốn hung hăng tra tấn cái kia gọi là Lâm Huyền Thanh người. Nhưng là vài thập niên tìm kiếm, tuy rằng hắn đã biết Lâm Huyền Thanh ở trên giang hồ là một cái phi thường thần bí thả truyền kỳ người. Nhưng là hắn vẫn cứ không có nhìn thôi đã thấy sợ, ngược lại bị khơi dậy ý chí chiến đấu thể muốn cho Lâm Huyền Thanh trả giá huyết đại giới. Bất quá Lâm Huyền Thanh rất nhiều năm trước đã biến mất, ở hắn ở đã trải qua vài thập niên tìm kiếm, cũng đều không có tìm được Lâm Huyền Thanh tung tích. Nếu như vậy tính ra, Lâm Huyền Thanh hẳn là có 130 hơn tuổi. Chính là Dư Nhị Gia vẫn cứ không có hết hy vọng. Nếu Lâm Huyền Thanh đã chết, vậy làm hắn hậu bối, hắn đồ đệ hắn con cái tôn nhi tới bồi thường nhà bọn họ thẳng thống. Dư Nhị Gia liều mạng tìm kiếm, rốt cuộc đã biết. Này quỷ y hề môn kế nhiệm đại hội sự tình. Hắn ở trên đường cũng là một phen thế lực, năm đó vẫn luôn ở miến điện tam giác vàng vùng phát triển, cho nên cũng không có gặp qua hiện giờ rất nhiều đại lão đều nhận thức thả tôn kính Lâm Huyền Thanh, chờ hắn trở lại nội địa thời điểm, Lâm Huyền Thanh còn lại là đã rời đi. Thiệp mời chuyện này cũng không phải từ Lâm Huyền Thanh tự mình xử lý, cho nên hắn cũng không biết, lần này tham gia khách hứa chung, cư nhiên có một người, thế nhưng chính là Dư Thanh Thiên Nhi Tử. Dư nhị gia ở đã biết lâm huyền thanh tin tức lúc sau, hưng phấn đến toàn thân máu đều ở sôi trào. Lần này kế nhiệm đại hội, không chỉ là tô hòa thượng vị đại hội, nàng trở thành quỷ y y hài môn môn chủ chứng minh, càng là quỷ y y hài môn xuất hiện trùng lập giang hồ cơ hội. Quỷ y y hài môn yên lặng giang hồ nhiều năm, lần này một lần nữa xuất đạo, thế tất muốn tiếp thu một ít khiêu chiến, là cường là nhược, liền từ một trận chiến này tới quyết định. Dư nhị gia liền chuẩn bị tại đây kế nhiệm đại hội thượng cấp quỷ y lề môn cấp lâm huyền thanh hung hăng một bật hai hắn cố ý khoan thai tới muộn chính là muốn tới thượng lôi đỉnh một kích làm đối phương trở tay không kịp đáng tiếc hắn sai rồi hắn xem nhẹ lâm huyền thanh hắn xem nhẹ quỷ y lề môn lâm huyền thanh vừa định chạm đi ra ngoài nói cái gì lại bị tô hỏa cấp kéo lại vật áo làm sao vậy lâm huyền thanh cúi đầu nhìn về phía tô hỏa đệ thấp thanh âm Chỉ làm cho bọn họ hai người nghe được Tô Hòa tươi sang cười Liền từ ta tới giải quyết đi Lâm Huyền Thanh có chút giật mình Này cũng có thể sao Người tới giải quyết Chính là đó là chuyện của ta yên tâm đi sư phụ Ta hiện tại không thôi Kinh sắp trở thành quỷ y y hay môn môn chủ sao Những việc này lý nên để cho ta tới xử lý Lâm Huyền Thanh do dự một chút Lại vẫn là nói Vậy được rồi Tô Hòa lăn lộn trên xe lăn trước một bước Lại đem đôi tay đáp ở trên đùi, thực tự nhiên mà đôi tay giao nhau, này lại là một loại đàm phán thủ đoạn, sẽ cho đối phương một ít áp lực tâm lý. Dư nhị ra đúng không? Nàng cười đến thực sán lạn thân thiết hỏi. Trung quanh không ít người lại là ám đạo một tiếng không hảo, cái này quỷ y y hề môn tân môn chủ cũng quá thoát tuyến đi. Đây là không có nhìn đến nhân ra dư nhị ra thái độ đâu. Mà là dư nhị ra đều bày ra như vậy một bước hiển nhiên là tới cửa tới khiêu khích tư thái. Vẫn là ôn ôn hòa hòa, người như vậy, có thể ở trên đường dừng bước sao. Dư nhị gia phía trước cảm nhận được trên người áp lực buông lỏng, liền đã thẳng thắn sống lưng, khôi phục kêu phó kêu căng tư thái. Người cái này tiểu nha đầu chính là quỷ y ghi môn tân nhiệm môn chủ, bộ dáng này cũng có thể đủ ở trên đường dừng bước. Quỷ y ghi môn quả nhiên là vận số đã hết đi, còn cái gì trăm năm đại phái. Dư nhị gia không lưu tình chút nào mà châm chọc nói. Không hề có cô kỵ đối thủ của hắn là một nữ tính, hơn nữa vẫn là một cái tuổi bất mãn 20 tuổi trẻ nữ hài. Có lẽ đây cũng là dư nhị gia có thể thành công lý do, vì mục đích, không từ thủ đoạn. Quan mắt khác làm cái gì? Chỉ cần hắn có thể đạt tới hôm nay hung hăng làm nhục quỷ y môn, làm nhục lâm huyền thanh mục đích, vậy xem như nói nói một người tuổi trẻ nữ hài thì thế nào. Hắn tuyệt đối làm được ra tới nhưng là tô hòa cũng không có như mọi người tưởng tượng giống nhau lộ ra nan kham hoặc là xấu hổ biểu tình mà là cười đến càng thêm sán lạ chúng ta quỷ ý y hải môn có phải hay không vận số đã hết cũng không phải là dư nhị ra ngài định đoạn nếu là này trên đường cái nào môn phái hư suy ngài lão một câu liền quyết định kia không phải mọi người đều thành chê cười sao nàng cũng không lưu cái gì đường sống không lưu tình chút nào mà châm chọc trở về nàng lời này xem như đem mặt khác người đều cấp kéo vào tới, bất quá dư nhị gia hiển nhiên không ăn này bộ, hắn meo lại đôi mắt, hừ hừ, tiểu nha đầu rất nhanh mồm dẻo miệng mà sao? nhanh mồm dẻo miệng không tính là, chẳng qua là nói một ít rõ ràng mà sự tình thôi. tô hòa mở ra tay, nhún vai, nhưng thật ra ta tới hỏi một chút ngài hôm nay lại đây mục đích đi, này lẻ loi một mình tiên đến, là chuẩn bị tạp bãi đâu? dư nhị gia nhếch miệng cười. Kinh miệt mà hừ một tiếng, ta người đều ở bên ngoài đâu, không có vào, cho ngài nhóm mặt mũi sao. Mọi người đều là giang hồ đồng đạo, cũng không thể hỏng rồi quy củ. Đến nỗi tạ bãi. Nay không tính là, nhiều lắm hắn thanh âm đột nhiên âm lén lên, làm người nghe có chút sống lưng lạnh cả người, chỉ là muốn nhìn một chút cái này cái gọi là trăm năm quỷ y hề môn, có phải hay không cùng trong lời đồn giống nhau thôi. kia ngài xem, cảm giác thế nào? Tô Hòa lúc này không có một tia tức giận, rất là hòa khí hỏi. Lời nói của ta nhưng không dễ nghe. Dư nhị ra mặt lệnh nói. Tô Hòa trực tiếp trách móc, vậy đừng nói nữa. Ngươi dù sao ta là minh bạch ngài ý tứ, nhưng là, ở cái này nghi thức kết thúc phía trước, ngài có thể hay không tới trước bên cạnh đi ngồi ngồi. Phải biết rằng, ta còn không có hoàn toàn ngồi ở vị trí này thượng đâu. Muốn dâng hương kính tổ tông mới là... Dư nhị Gia nghe Tô Hòa lời này, như thế nào đều cảm thấy trong lòng không thoải mái. Tiểu nha đầu, vậy ngươi khiến cho đến một bên đi, đây là ta và ngươi sư phụ phía trước cấn đoán. Dư nhị Gia cao mày, nhịn không được có chút nổi giận. Phía trước còn nói cười yến yến, tươi cười ấm áp Tô Hòa, tại đây khoảnh khắc, sát mặt trợt trầm xuống dưới, dường như không chung ở trong nháy mắt kia liền thay đổi mặt dường như. Phía trước là tinh không vạn lý giờ khác này lại là mây đen giăng đầy, sấm sét tăm ầm, bao táp liền phải tới. ngài không khỏi cũng quá để mắt ngài chính mình, nói đến, ngài vẫn là chậm sư phụ ta đồng lứa như người, hiện tại muốn khiêu khích sư phụ ta, là khi ta không tồn tại sao? tô hòa đống nhiên trừng lớn đôi mắt, thanh âm nghiêm khắc, tự tự len ken hữu lực, vẫn là nói, ngài là đã quên trên đường bối phận, trên đường quy củ. Dư nhị gia bởi vì tô hòa này một phen quát lớn, rất là bất mãn, trực tiếp quát, vậy ngươi liền trước đồng ý ta chiến tiếp đi. Chờ đến ngươi bị nghiền áp lúc sau, đó chính là ngươi sư phụ. Dư nhị gia ở trên đường lăn lê bò lết nhiều năm, lời này vừa ra, tức khắc khí thế mọc lan tràn. Đổi cá nhân sớm bị dọa đến chân mềm, cố tình lại đối tô hòa một chút cũng không có tác dụng. Giữa mắt mong chờ, tô hòa nhúng mẩy, suy nhiên cười nói. 20 số kế nhiệm đại hội, tam. Tiến đến náo sự dư nhị gia, bởi vì bị Tô Hòa quan thượng một cái trên đường quy củ tên tuổi, không thể không tạm thời hành quân lặng lẽ, thối lui đến một bên. Lúc này Tô Hòa biểu hiện ra cũng đủ rộng lượng, rõ ràng biết cái này dư nhị gia không an cái gì hảo tâm, lại còn cười vì hắn bỏ thêm một vị trí. Ngài liền ngồi nơi này đi, hiện tại chung quanh đều là đầy, ngài cũng không cần ghét bỏ. Tô Hòa sán lạn mà cười nói, Dư nhị ra lại hắc một khuôn mặt, chứng mắt cái này cơ hồ hoàn toàn là ở một cái bị xem nhẹ trong một góc vị trí, lại quay đầu nhìn nhìn tô hòa sán lạn gương mặt tươi cười, đột nhiên cảm thấy cái này gương mặt tươi cười quả thực làm người chán ghét đến muôn xe xuống. Nhưng là nhiều năm tu dưỡng vẫn là làm hắn mạnh mẽ áp xuống đáy lòng kia phân tức giận, hư một tiếng, lại trước sau không muốn ở kia mặt trên ngồi xuống. Dư nhị ra đứng ở nơi đó, thế nhưng là cùng tô hòa cương thượng, Hàng phía trước một người, đại khái là muốn định bỡ vị này trên đường nghe đồn bất cận nhân tình lại rất có thế lực dư nhị gia, đống nhiên đứng dậy, quay đầu lại cùng kính đối dư nhị gia nói: Nhị gia, ngài lão lại đây ngồi ta vị trí này đi. Hắn này nổi lên cái mở đầu, nhanh chóng liền có người khác đồng dạng đứng lên. đệ nhất bài các đại lao thân phận sẽ không thua kém dư nhị gia, thậm chí còn có càng cao, nhưng là đứng lên những người này, liền đệ nhị bài đều có. Dư Nhị ra cười nhạt một tiếng, khinh miệt mà ngó Tô Hòa liếc mắt một cái, như là ở khiêu khích, hình như là ở châm chọc Tô Hòa giống nhau. Hắn xoay người, đang chuẩn bị hướng tới cho hắn nhường chỗ ngồi người kia đi đến thời điểm, hắn bên cạnh Tô Hòa, lại mở miệng. Trên mặt nàng rõ ràng ý cười chưa biến, nhưng là này tôi cười, thấy thế nào đều cảm thấy dường như mang theo vô tận hàm ý, làm người không rét mà run, sởn tóc gáy. Tô Hòa cười mỉm mắt, từng câu từng chữ Cán tử rất nặng, nguyên lai like còn có người đối ta quỷ y đi hề môn an bài không hài lòng à, vậy nói ra, làm chúng ta nghe một chút, cũng sửa sửa. Nàng rõ ràng không nói gì thêm áp chế nói, nhưng là những cái đó đứng lên chuẩn bị cấp dư nhị ra thoái vị người, lại cứ liền cảm giác được dường như da đầu tê dại giống nhau lạnh lẽo đông nhiên thổi quét toàn thân, mà đương tô hòa kia lạnh lùng ánh mắt đảo qua đi thời điểm, những người đó thế nhưng đầu một cái chỗ trống, bùng một chút liền ngồi xuống dưới. Tô hòa này liếc mắt một cái, nhưng xem như dùng tới hỗn độn không gian uy áp, những người này có thể để được mới là lạ. Mà lại lợi dụng bọn họ đầu hóc trống rông trong nháy mắt kia, một cổ sinh linh chi khí thể hồ quán đỉnh đè ép đi xuống. Không có mang đến một chút chỗ tốt, lại là trực tiếp dùng một cổ vô hình lực lượng, làm cho bọn họ toàn bộ đều ngồi xuống. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, căn bản là nghĩ không ra chính mình kỳ thật là bị tô hòa mạnh mẽ áp ngồi xuống bọn họ chỉ biết chính mình thế nhưng bởi vì cái này quỷ y y môn tân môn chủ ánh mắt quá đáng sợ mà không tự giác ngồi xuống nhìn sắc mặt hắc như đấy nổi dư nhị gia này đó vốn dĩ muốn tìm kiếm một cái tốt hợp tác cơ hội người tức khắc trong lòng lộ bột một chút ám đạo xong rồi cái này thảm vài cái đều muốn hòa giải một lần nữa đứng lên hướng tới dư nhị gia giải thích không phải vừa mới ta là không cần dư nhị gia hung tợn mà quát Vung tay háo, sau đó liền ở Tô Hòa cho hắn an bài cái kia trong một góc mặt vị trí ngồi xuống. Nhưng là vị trí này, lại ngồi hắn thực không thoải mái, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tô Hòa biểu tình lập tức nu xuống dưới, lại lần nữa tặng Dư Nhị ra một cái sán lạn tươi cười, chúc ngài vui sướng. Dư Nhị ra nhìn nàng chuyển động xe lăn rời đi, biểu tình hung ác nhăm hiểm, khó coi đến dường như đều có thể đủ tích ra thủy tới. Tô Hòa hướng tới phía trước mà đi. Trong lòng lại ám đạo, dư nhị đúng không, vừa mới bất quá chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, chân chính cho hay, còn ở phía sau đâu, ta tất nhiên muốn ngươi hối hận. Hối hận hôm nay đi vào nơi này. Một lần nữa tiến lên kia trong ngáy mắt, tô hỏa trên mặt tàn nhẫn tức khắc đảo qua mà quang, tươi cười ấm áp thân thiết, dường như ba tháng ánh mặt trời. Nhưng là, lúc này đã không ai dám coi khinh tuổi này nhò nhỏ quỷ y y môn tân nhiệm môn chủ thậm chí đã có không ít người tính toán muốn cùng Tô Hòa giao hảo. Nhưng là có cách nghĩ như vậy người vẫn cứ chỉ là số ít, đại bộ phận ý tưởng, vẫn là chuẩn bị bảo trì quan vọng. Bất quá, dễ hoa trên gấm trung quy so ra kém đưa than ngày tuyết, hiện giờ cùng Tô Hòa kỳ hảo người, Tô Hòa tất nhiên sẽ nhớ kỹ, nhưng là qua một đoạn thời gian, phát giác bọn họ quỷ y đi hề môn chân chính thực lực, lại chuẩn bị tới kỳ hảo thời điểm, như vậy thực xin lỗi, ta cũng không cần ngươi loại này tường đầu thảo thuấn chi, tô hỏa tình huống hiện tại cũng không phải nghiêm trọng đến còn cần người khác hỗ trợ nông nỗi, nàng một người vậy là đủ rồi. lúc này dư nhị ra quét đến một bên, liền tính ánh mắt mãnh liệt thậm chí muốn giết chết tô hỏa, nhưng là tô hỏa cũng không chút nào để ý, căn bản là không có một chút cảm giác dường như thần thái tự nhiên. phải biết rằng có mấy cái không cẩn thận bị ánh mắt ngắm đến người, đều trong lòng chấn động, da đầu tê dại, sợ hãi đến không được không có dư nhị ra cái này trở ngại, kế nhiệm đại hội rốt cuộc thuận lợi mà bắt đầu rồi. Bước đầu tiên là muốn tế tổ, ở vô số giang hồ đồng đạo chứng kiến hạ, tô hỏa ở quỷ y y hải môn nhiều lần đảm nhiệm môn chủ linh bài trước mặt quỳ xuống, ấn quy củ dập đầu, chỉ là bởi vì nàng chân duyên cớ, vẫn là tỉnh đại bộ phận dập đầu quỳ lễ bước đi. Sau đó, từ lâm huyền thanh bậc lửa hương đưa cho tô hỏa, tô hỏa tự mình tắm thượng. Kỳ thật cái này đệ hương quá trình. Cũng giống như là cái gọi là truyền thừa giống nhau, lâm huyền thanh trong tay hương, đó là quỷ y đi hải môn trách nhiệm cùng với hết thảy tô hỏa tiếp nhận tới, nhất định phải muốn gánh nặng mấy thứ này. Mà nàng dâng hương đến các vị quỷ y đi hải môn tiền bối trước mặt, chính là vì hướng bọn họ cho thấy điểm này. Đương nhiên, tế tổ không có khả năng gắt gao là đơn giản như vậy, quỷ y đi hải môn truyền thừa đã có hơn 1.000 năm lịch sử, rất nhiều quy củ vẫn luôn nói theo, từ hiện tại xem ra có lẽ có chút cũ kỹ. Nhưng là Lâm Huyền Thanh cùng Tô Hòa vẫn cứ dựa theo cái này từng bước một đi xuống tới. Vốn dĩ hết thảy hẳn là làm quỷ y đi môn nổi tiếng nhất vọng trưởng lao tới làm, nhưng là quỷ y đi môn yên lặng nhiều năm, cái gọi là trưởng lao chi vị sớm đã là trống không, mà cái gọi là nổi tiếng nhất vọng người, trừ bỏ Lâm Huyền Thanh, những người khác xa xa so ra kém. Bất quá cái này quá trình, vẫn là làm Lâm Huyền Thanh kia duy nhất một cái sư đệ, cũng chính là Tô Hòa sư thúc tới giúp tay. Từ hắn ngâm sướng lời ca tụng, ca ngợi tổ tiên, lại trình cáo văn, cho thấy Tô Hòa tiếp nhận chức vụ quỷ y, y hề môn môn chủ chi vị. Mà người khác, Tô Hòa cùng thế hệ các sư huynh, căn bản là không đủ tư cách. Thời gian một chút một chút trôi đi, kế nhiệm đại hội, cũng phi thường thuận lợi mà tiến hành, chậm rãi tiếp cận kết thúc. Cuối cùng một bước, chỉ cần Tô Hòa làm tuyên cáo, lại từ Lâm Huyền thành tướng môn chủ tín vật giao cho Tô Hòa. Kia nàng liền coi như là quỷ y y môn chân chính môn chủ. Này cái gọi là tuyên cáo, đại khái cũng giống như là cái kia nhận chức diễn thuyết giống nhau, bởi vì phía trước sớm liền bị hạ bản thảo, Tô hỏa chỉ cần ấn niệm ra tới là được, này cũng bất quá là đi cái hình thức mà thôi. Đang lúc Tô hỏa đầy nhịp điệu mà niệm tuyên cáo thời điểm, lần thứ hai có người, không thỉnh tự đến. Tô hỏa nhìn đột ngột xuất hiện ở phía trước người, trong lòng lại là có chút vô ngữ đây là ở viết tiểu thuyết đâu như thế nào toàn là một ít người ra tới quay rối a quá không đâu vào đâu đi lâm huyền thanh trên mặt cũng hiện lên một mặt ý cười tựa hồ ý có điều chỉ như thế nào các ngươi lại là bị ta giết ba mẹ kia xuất hiện ở cửa tam nam một nữ sắc mặt biến đổi nói cái gì đâu hừ chúng ta hôm nay tới chỉ là vì cho các ngươi quỷ y hệ môn một cái giáo huấn mà thôi nói Này tam nam một nữ thế nhưng đều vọt đi lên, dường như ra thang viên đạn, chất bay ra, tấn mánh phi thường. Ngồi ở hàng phía sau một ít người, thế nhưng nhịn không được kêu sợ hai ra tiếng, nhưng là hàng phía trước đại bộ phận người, lại có vẻ phi thường bình tĩnh. Những cái đó kêu ra tiếng tới, đều là một ít không kiến thức, ở một bang phái tân chủ thượng vị thời điểm, đều sẽ gặp được bang phái thu địch, hắn cần thiết áp xuống này hết thảy, mới có thể đủ coi như là chân chính tân chủ. Này đó hàng phía trước, thân phận địa vị không thấp, đối này sớm đã xuất hiện phổ biến, tự nhiên không có kêu sợ hãi. Hàng phía sau những cái đó theo bản năng đứng dậy muốn thoát đi người, nhìn thấy người trước mặt nhóm bình tĩnh, cũng chỉ đến ngượng ngùng mà ngồi xuống. May mà đại đường còn là phi thường rộng mở, liền tính lúc này ngồi mấy chục hào người, cũng không có có vẻ chen chúc, cho nên kia tam nam một nữ sung lên, nhưng thật ra thương không đến những người khác chỉ là ở nhằm vào tô hỏa cùng lâm huyền thanh thôi. tô hỏa sư thúc đứng ở mặt sau, trong mắt tinh quang chật lóe, một bước liền muốn tiến lên, lại bị lâm huyền thanh ngăn cản xuống dưới. sư huynh, tô hỏa sư thúc kinh ngạc mà nhìn lâm huyền thanh. lâm huyền thanh biểu tình đạm nhiên, yên tâm, tiểu hòa có thể giải quyết. hắn có thể nói cái gì? nay hiển nhiên là một cái thực tốt cơ hội, lập uy. tô hỏa nhìn thấy ba người tiến lên đây. Bên môi hiện lên một mặt nhàn nhạt, nhạt tươi cười. kia tam nam một nữ thực mau tới rồi nàng trước mặt, kỳ thật bọn họ chân thật mục đích là lâm huyền thanh, nhưng là cũng chuẩn bị nhân tiện giải quyết Tô Hòa, cho nên Tô Hòa lần này ở phía trước, bốn người không chút do dự chiều nàng ra tay. Bắt quái quyền. Tô Hòa đột nhiên ra tiếng, tùy tay rỗi tay liền chắn trong đó một người nam nhân bỗng nhiên oanh tới một quyền. kia thật sự là dạy người xem đến kinh hồn táng đảm. Tô Hỏa kia mảnh khảnh thủ đoạn, dường như gặp lại liền đoạn, lại cố tình liền phải không biết tự lượng sức mình mà đi tiếp kia nam nhân một quyền, tuy là những người khác cách đến rất xa, đều có thể đủ nhìn ra tới kia nam nhân đâu quyền phong cương khí cường hãn. Liên ở này đó người còn muốn tiếp hận Tô Hỏa Hương Tiêu Ngọc vẫn thời điểm, lại nghe đến nặng nề mà một tiếng. Mọi người kinh ngạc mà ngẩng đầu, liền nhìn đến cái kia dùng ra bắt quái quyền nam nhân, thế nhưng che lại thủ đoạn nhịn không được ngã xuống trên mặt đất. Thực hiện nhiên, hắn xương cánh tay đều đã nát. Vừa mới tô hỏa tay đánh vào trên tay hắn, làm hắn tay một trận tê dại, liền ở cái kia còn chưa phản ứng lại đây nháy mắt, tay nàng nhanh chóng thuận thế mà thượng, trong chớp mắt liền cuốn quanh ở nam nhân kia cánh tay, tùy ý sử lực, nam nhân kia xương cánh tay cũng đã nát chặt đứt. Tô hỏa thần sắc đạm nhiên mà nhìn ngã xuống đất đau hô nam nhân, ánh mắt lạnh băng, tựa hồ còn có khinh miệt mặt khác ba người nhìn tức khắc nổi giận, đơn giản là tô hòa vừa rồi rối tay cuốn lấy ngã xuống đất nam tử cánh tay khi thuận thế vung nàng tại chỗ bất động, thế nhưng liền dùng kia nam nhân thân thể chặn bọn họ ba người công kích, cho nên lúc này nam nhân đau hô không chỉ có bởi vì cánh tay xương cánh tay vỡ vụn, càng bởi vì trên người vững chắc ăn các đồng bọn vài hạ, mặt khác ba người cũng không kịp quản người nam nhân này, giận dữ hướng tới tô hòa ra tay, tô hòa đôi tay một chán. Dưới thân xe lăn vững vàng ngừng ở tại chỗ, đôi tay lại dường như không có bóng dáng dường như, tốc độ cực nhanh. Thích thích thích. Chỉ nghe được vài tiếng nặng nề va chạm thành chờ đến trung quanh người đã phục hồi tinh thần lại thời điểm. Bốn người đều trên mặt đất đảo đau hô, căn bản liền bò không đứng dậy. Hai không bị kế nhiệm đại hội, song, canh một. Sở hữu vây xem người, tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, biết nếu tô hỏa là một cái không có một chút người có bản lĩnh nói là không có khả năng trở thành quỷ y, y hải môn tân môn chủ. Bọn họ suy đoán, có lẽ nàng rất mạnh, nhưng là lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ như vậy cường. Mọi người đều là ở mũi đau thượng lăn lại đây người, tự nhiên nhìn ra được tới mấy người kia thân thủ hiển nhiên không bình thường, nhưng là người như vậy ở quỷ y, y hải môn vị này tân môn chủ trước mặt lại là bất kham một kích, khiếp sợ. Ai phái các ngươi tới? Tô hòa nhẹ nhàng hỏi trên mặt còn mang theo một tia nhàn nhạt ý cười nàng thanh âm chợt tới cũng đem một đám người chờ từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại kia tam nam một nữ lại là thống khổ duyên gì không thôi lại là gắt gao cẩn răng không muốn nói cho tô hỏa nếu là thắng lưu lại đại danh định là kiêu ngạo nhưng là hiện tại thua bọn họ nói ra liền chỉ là mất mặt tô hỏa cũng không có cưỡng cầu bọn họ nói tùy ý vây vây tay tiêu mấy cái canh giữ ở nơi đó môn nhân lại đây Làm cho bọn họ đem bốn người nâng đi rồi. Giữa sân lập tức lại thanh tịnh xuống dưới. Xin lỗi, làm các vị bị sợ hãi. Tô Hòa gương mặt tươi cười doanh doanh mà ngẩng đầu nhìn mọi người, rất là thân thiết mà nói. Nơi nào nơi nào. Sở hưu tiến đến xem lễ người, trong lòng đều có một cái đồng dạng ý tưởng, có lẽ nên một lần nữa đánh giá một chút. Mà ngồi ở trong một góc mặt dư nhị ra cũng hát mặt. Vốn dĩ cho rằng hôm nay sẽ là một cái thực tốt và mặt cơ hội, nhưng là hiện tại xem ra, hết thể dường như cũng không phải như vậy thuận lợi. Hắn không cấm có chút khó xử, không biết nên như thế nào lựa chọn. Lưu lại, vẫn là đi. Vốn dĩ năm chắc thắng lợi hắn, hiện tại thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Mà mặt trên tô hòa, cố ý vô tình mà đem ánh mắt ở dư nhị ra trên người nhàn nhạt đảo qua, mới đối với mọi người nói, như vậy kế nhiệm đại hội liền tiếp tục đi. Nàng nhận chức tuyên cáo một lần nữa bắt đầu rồi, hiện nay tất cả mọi người nghe được phi thường nghiêm túc, không hề có phía trước thậm chí còn ở dưới khe khẽ nói nhỏ tình huống. Liên ở hết thể thuận lợi tiến hành thời điểm, toàn bộ lưu trình, rốt cuộc kết thúc. Một cái ăn mặc áo xanh quỷ y ghi hải môn môn nhân, bưng một cái mộc hay, mặt trên dùng tơ lụa che, thấy không rõ lắm là thứ gì, nhưng là tất cả mọi người biết, cái này bên trong. Đúng là quỷ y y hài môn môn chủ tượng trưng, tín vật. Lâm huyền thanh tướng môn chủ tín vật nhận lấy, bưng nó, đối với phía trước tổ tông linh vị, vương vàng mà đạ bái tam hạ, sau đó đem khay đặt ở trên bàn. Hắn xoay người, cất cao giọng nói, đang ngồi các vị, không chỉ có, có các vị giang hồ đồng đạo, cũng có chúng ta quỷ y y hài môn môn người trong. Các ngươi đều đã từng vì quỷ y y hài môn trả giá rất nhiều, cho nên tân môn chủ nhất định phải được đến các ngươi thừa nhận. Ở tân môn chủ tiền nhiệm hết sức, các ngươi đem có cơ hội, đưa ra nghi ngờ, nếu là tô hòa thua ở các ngươi trên tay, như vậy, nàng đem không thể lại tiếp nhận chức vụ vị trí này. Tiếng nói vừa dứt, những cái đó giang hồ đồng đạo trong đám người, liền nhấc lên từng đợt tầm ý thanh. Bọn họ đều không có nghĩ đến, quỷ y y hài môn môn chủ tiền nhiệm hết sức, thế nhưng có một cái như thế quang minh chính đại có thể hướng quỷ y y hài môn tân môn chủ khiêu chiến cơ hội, hơn nữa vẫn là được đến thừa nhận. Tuy rằng bọn họ ở tân người cầm lái thượng vị hết sức, cũng sẽ gặp được không ít môn chung cản trở, nhưng là này đó hành vi giống nhau đều là âm thầm tiến hành, tân cầm lái giả áp xuống hết thảy, mới xem như đối thực lực thừa nhận. Liên tính là bọn họ, cũng không có lớn mật như thế mà phóng tới mặt bản thượng, mà quỷ y, y môn hành vi, xem như cái gì. Đây là đối thực lực quyết đấu tự tin. Bọn họ đều nối tiếp xuống dưới cảm thấy hứng thú, bọn họ minh bạch. Đây mới là toàn bộ kế nhiệm đại hội xuất sắc nhất giai đoạn đi. Mà quỷ y ghi môn chung những người đó đâu? Bọn họ ngồi ở phía dưới, bất đồng với những cái đó giang hồ đồng đạo chính là, bọn họ đều là một mảnh trầm mặc, ánh mắt do dự. Kỳ thật ở qua đi, cái này quá trình, giống nhau đều chỉ là đi ngang qua sân khấu. Có thể trở thành tân nhiệm quỷ y ghi môn môn chủ người, thông thường đều là được đến các vị môn nhân tán thành, không chỉ có ở phẩm đức phương diện hơn người. Hơn nữa ở đối với y thuật học tập, cũng tuyệt đối là quỷ y lý hải môn trung người xuất sắc. Cho nên, trước kia kế nhiệm đại hội, ở ngay lúc này, đều là không có bất luận kẻ nào phản đối. Nhưng là tình huống hiện tại lại không giống nhau, quỷ y lý hải môn yên lặng hồi lâu. Rất nhiều quỷ y lý hải môn môn nhân tuy rằng treo quỷ y lý hải môn tên tuổi, nhưng là đối vẫn luôn không có gì làm sư môn, vẫn luôn không có quá lớn lòng trung thành. Hơn nữa, Tô Hòa vẫn luôn là đi theo Lâm Huyền Thanh ở Thúy Vân trên núi học tập, trừ bỏ số ít vài người, cơ hồ liền không có tiếp xúc quá quỷ y đi hải môn những người khác, nơi nào còn có được đến bọn họ tán thành cơ hội. Tuy rằng bọn họ nghe qua rất nhiều về vị này tuổi còn trẻ, nhưng là bối phận thật sự cao dọa người tân nhiệm môn chủ cách nói, nhưng là rốt cuộc thai nghe vì hư, mắt thấy vì thật. Vì thế, hiện tại không ít người, ý động. Ở tụ tập quỷ y y môn hạch tâm đệ tử kia một khối địa phương, có một cái lưu trữ dâu dê cần, nhất phái trang nghiêm diện suốt người, ngồi nghiêm chỉnh. Hắn tay đặt ở đầu gối, ngón tay nhẹ nhàng gõ. Hắn thoạt nhìn rất là nhàn nhã động tác, nhưng là lại là một người khắc khẩn trương vô cùng. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Hắn nên đi sao? Nhưng là, nhưng là Hắn ánh mắt không ngừng mà liếc về phía cái kia lưu trữ dâu dê cần lão giả, mồ hôi theo mép tóc trượt xuống. Khu, Lão giả đột nhiên che miệng, ho nhẹ một tiếng. Rất là tự nhiên một động tác, lại là làm vốn dĩ liền thần kinh căng chặt hắn, toàn bộ thân thể đều lập tức chấn một chút. Hắn cắn cắn môi, rốt cuộc run rẩy mà đứng dậy. Ta. Ta. Ta có nghi ngờ. Hắn do dự mà giơ lên tay. Lâm Huyền Thanh biểu tình cũng không có cái gì tức giận dấu hiệu, ngự khí cũng rất là bình tĩnh. nga, vậy xuất hiện đi. Bên cạnh Lâm Huyền Thanh sư đệ, tiến đến Lâm Huyền Thanh bên hai, nhẹ giọng nói, người này là được khi, Lữ Dương đệ tử, là rất có thiên phú một cái, y lý thuật phi thường không tồi. Lữ Dương, Lâm Huyền Thanh meo nhéo mắt, ánh mắt ở liền ngồi ở đường khi phía trước, ngồi nghiêm chỉnh Lữ Dương trên người đảo qua. Cái này Lữ Dương, ăn mặc một thân bố y áo xanh. Lưu chữ dâu dề biểu tình nghiêm túc, liền tính là chính mình đệ tử lúc này đứng lên, hướng tân nhiệm môn chủ đưa ra nghi ngờ, hắn cũng không có một chút biểu tình biến hóa, dường như sự tình liền cùng hắn không quan hệ dường như. Nhưng là lâm huyền thanh trong lòng lại phi thường rõ ràng, nói là không có quan hệ, đó là tuyệt đối không có khả năng. Duyệt nhân vô số lâm huyền thanh, sao có thể nhìn không ra tới, cái này lữ dương, có mang tâm tư khác. hắn đệ tử Bất quá là hắn đẩy ra một cái người chịu tội thay thôi. Đây là ở thí thủy đâu. Lâm Huyền Thanh cười nhạt một tiếng, đối với cái này vạn bối hành vi cách làm, rất là trơ trẽn. Hắn đệ tử vốn là một cái rất có thiên phú người, nhưng là hắn hiện tại hành vi, không thể nghi ngờ chính là đem hắn cả người đều hủy hoại. Đây là ở đem hắn coi như khí tử hành vi. Quỷ ý ghi môn mọi người, từ trước đến nay đều là thập phần bên vực người mình. Chỉ cần trở thành chính mình đệ tử người, làm sư phụ đều hẳn là vì đệ tử hộ giá hộ tống mới là, này đem đệ tử coi như khí tử tung ra tới hành vi, chẳng phải là người nhu nhược hành vi. Này hiển nhiên là vi phạm quỷ y y môn môn người trong hẳn là có hành vi, như thế một phen, có cái gì tư cách bị gọi quỷ y y môn chung người. Lâm Huyền Thanh Kỳ thật đã sớm biết Lữ Dương tên này, hơn nữa cũng không phải từ hắn sư đệ trong miệng đoạt được biết, Đó là ở hắn phía trước quyết định làm tô hòa tiếp thu quỷ y y môn môn chủ chi vị thời điểm, chuẩn bị hảo hảo loát một chút môn chung sự vụ. Lúc ấy, hắn cũng đã ở rất nhiều sự tình chung, tra ra một chút dấu vết để lại. Sống một trăm nhiều năm hắn, như thế nào sẽ nhìn không ra giải quyết tình chân tướng? Biết Lữ Dương người này lòng mang ý xấu, nhưng là Lâm Huyền Thanh lại là buông tay ở nơi đó, cũng không có tính toán muốn xử lý như thế nào. Hắn muốn cho cái này lữ dương trở thành tô hòa đá mài dao, cũng là chân chính ở bên trong cánh cửa lập uy cơ hội tốt. Cho nên, ở hắn xem ra, lữ dương nháo đến càng lớn càng tốt. Mà quỷ y ghề môn, cũng có thể vừa lúc nương cơ hội này, hảo hảo rửa sạch một phen. Một gốc cây thực vật trưởng thành, có một cái không thể thiếu phân đoạn, đó chính là đem hoại tử bộ phận lãng phí dinh dưỡng bộ phận chém rớt, như vậy mới có thể đủ càng tốt mà bừng bừng trưởng thành. Lữ Dương đây là một cái thực tốt cơ hội, Lâm Huyền Thanh chính mình cũng không nghĩ tới, cái này Lữ Dương vẫn là một cái rất có thủ đoạn nhân vật, Quỷ Yề môn trưởng thành hiện giờ kỳ thật lòng mang ý xấu người không ít, rốt cuộc một tràng kiến trúc liền tính lại như thế nào kiên cố, trải qua thời gian lâu rồi nhất định sẽ xuất hiện sâu mọt. mà cái này Lữ Dương cố tình liền như vậy có năng lực chuẩn bị đem những người đó đều ngưng tụ thành một cổ lực lượng, này tuyệt đối không phải một việc đơn giản. Nhưng là Lữ Dương hiện tại lại liền sắp thành công, liền còn dư lại một người, người kia là Quỷ Y Đi Hải Môn Trung Ngoại Môn Lực Lượng một cái đại biểu, là cường thịnh nhất mấy cái trong gia tộc trong đó một cái gia tộc gia chủ. Cho nên nói, cái này Lữ Dương là một nhân tài, chỉ là tâm tư bất chính. Đáng tiếc, cái này Lữ Dương thực thông minh, biết nội môn người rất nhiều đều là trung tâm với môn chủ, Lâm Huyền Thanh ảnh hưởng thật sự là quá sâu xa cho nên bọn họ liền tính sẽ đối tân nhiệm tô hòa có bất mãn, nhưng cũng sẽ không thực mau liền biểu hiện ra ngoài, đây cũng là xem ở lâm huyền thanh phân thượng. Tuy rằng đích xác nội môn người bắt lấy lực lượng càng nhiều, nhưng là nội môn người thiệt tình sẽ phản bội lâm huyền thanh người, sẽ rất ít rất ít, liền tính lưu dương lại như thế nào làm lý do thoái thác, kia cũng chỉ sẽ là đại bộ phận thất bại kết cục. Hơn nữa, còn rất có khả năng sẽ bại lộ hắn gây dối tâm tư, mặc kệ từ các phương diện tới nói. Muốn ngưng tụ nội môn lực lượng, tới một hồi phản loạn, kia trên cơ bản là thiên phương dạ đàm sự tình. Vì thế, Lữ Dương đem ánh mắt đặt ở ngoại môn, ngoại môn người nhìn như lực lượng rất nhỏ, nhưng là chỉ cần ngưng tụ ở bên nhau, kia thực lực, cũng tuyệt đối mà phi thường kinh người. Hùng chi, hiện tại quỷ y đi môn nội môn người trong, đã ở chậm rãi giảm bớt, so với ngoại môn nhân số khổng lồ, kia quả thực liền hình thành tiên minh tương phản. Cuối cùng... Lữ Dương xuống tay với ngoại môn nhãn hiệu lâu đời gia tộc thế lực, thành công tốc độ, phi thường cực nhanh. Nay đó trung tâm với quỷ y ghi hải môn ngoại môn gia tộc, cùng với quỷ y ghi hải môn trưởng thành, truyền thừa đã lâu, thực lực của bọn họ cũng đang không ngừng mà phát triển. Thời gian lâu rồi, bọn họ đấy lòng không cấm có ý tưởng, nếu đã trưởng thành đến như vậy cường đại rồi, hà tất còn muốn dựa vào quỷ y ghi hải môn đâu. Nhưng là quỷ y ghi hải môn cường đại, làm cho bọn họ lại chung bước không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở Quỷ Y Y Môn nhiều năm yên lặng lúc sau, áp lực nhiều năm bất mãn, rốt cuộc bùng nổ, mà Lữ Dương ý tưởng, trên cơ bản là cùng bọn họ an nhịp với nhau. Ngoại môn gia tộc tức khắc hưng phấn, bọn họ muốn, chính là một cái tiến vào nội môn cơ hội. Ở tiến vào Quỷ Y Y Môn nội môn lúc sau, bọn họ đem có thể chia sẻ những cái đó Quỷ Y Y Môn truyền thừa ngàn năm bí mật, mà nội môn chung một ít người, sống thượng trăm tuổi. Đó là nhẹ nhàng sự tình. Nói đến cùng, vẫn là lòng tham trọng hoạn. Nhưng là cũng không thể phủ nhận chính là, đây cũng là quỷ y y hài môn một ít chế độ tệ đoan. Trước kia đã từng xuất hiện quá một lần ngoại môn phản loạn, chính là bởi vì nội môn cùng ngoại môn trên lệch thật sự là quá lớn, bọn họ một lòng vì quỷ y y hài môn phục vụ, lại không có được đến nhiều ít phản hồi, trong lòng bất mãn, đó là khẳng định. Tuy rằng phản loạn thực mau đã bị chân áp xuống dưới, Nhưng là lúc ấy ở nhậm quỷ y, y hay môn môn chủ, hành sự tác phong tương đối hung ác, trực tiếp liền đem ngoại môn áp bách đến càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là như vậy cách làm, tuy rằng được đến nhất thời thành quả, nhưng là lâu dài xuống dưới, lại là làm ngoại môn bất mãn, oán hận chất chứa càng sâu, bất mãn càng trọng. Lâm Huyền Thanh ở điều tra ra chuyện này lúc sau, trầm tư hồi lâu, cũng có một cái ý tưởng, chính là nương cơ hội này, đem ngoại môn cái này lịch sử di lưu vấn đề hảo hảo giải quyết một chút. Mà chuyện này, cũng sẽ trở thành Tô Hòa thực tốt rèn luyện cơ hội. Bất quá cũng nhưng thật ra một cái rất lớn khảo nghiệm A. Chuyện này, đối với Tô Hòa tới nói, sẽ là một phen kiếm hai lười A. Nhưng là Lâm Huyền Thanh vẫn là không có đem chuyện này trực tiếp nói cho Tô Hòa, hắn chuẩn bị muốn cho Tô Hòa chính mình tới phát hiện, chỉ có chờ đến thật sự là không thể vãn hồi thời điểm, hắn mới có thể lựa chọn ra tay. Hiện tại, Trước nhìn xem Tô Hỏa đối mặt cái này đương khi thời điểm phản ứng. Ngay từ đầu đương khi còn tương đối khẩn trương, nhưng là chân chính chạm đi lên, tới rồi Tô Hỏa trước mặt thời điểm, một lát sau, tâm tình của hắn lại không tự giác mà lắng động lại xuống dưới. Tô Hỏa cười khanh khách mà ngồi ở chỗ kia, cũng nghe tới rồi phía sau sư thúc đối sư phụ lời nói. Người theo đương khi." Tô Hỏa nhàn nhạt nói, nhưng là hành vi diễn xuất cùng ngữ khí đều không tự giác mang lên vài phần trưởng bối thái độ. Đương khi chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng, thưa dạ mà lên tiếng. Tô Hòa cười mỉm mắt, này hiển nhiên là một cái tính cách nội hướng người, như vậy một người, thật sự có dung khi đứng ở nàng trước mặt tới, đưa ra cái gọi là nghi ngờ. Này thật là làm người suy nghĩ sâu xa. Tô Hòa đáy mắt lướt qua một mặt ý vị thâm trường quan mang. Nếu người đối ta có nghi ngờ, đó chính là phải hướng ta phát ra khiêu chiến ý tứ đi. Tô Hoa cười tủm tỉm mà nói, vậy ngươi chuẩn bị khiêu chiến cái gì? Y y thuật võ đạo, quỷ y y môn từ trước đến nay là y y võ song tu, chú trọng cũng không chỉ cần là y y thuật mà thôi. Đường khi vừa mới nhìn Tô Hoa đối mặt kia bốn người thủ đoạn ở võ đạo này mặt trên cũng không có quá lớn tự tin, hơn nữa hắn nhất tam hiểu cũng chính là y y thuật thôi. Đường khi người này có thể nói là một cái y y thuật si nhân. Suốt ngày nghĩ như thế nào tôi luyện chính mình y y thuật, làm chính mình ở y y đạo thượng càng tiến thêm một bước. Hắn cả ngày cả ngày đều ở nghiên cứu y y thư, cho nên tư tưởng cũng không có như vậy phức tạp, lần này bị sư phụ đẩy đi lên, cũng không có tưởng quá nhiều. Trong lòng tuy rằng cảm thấy không thích hợp, cũng cảm thấy dối dám, nhưng là lại không có suy nghĩ cẩn thận sư phụ rốt cuộc là vì cái gì. Hắn nhìn đối diện tô hòa, nhẹ nhàng nói một tiếng, y y thuật đi. Tô Hòa gật đầu, kia liền như thế đi. Một hồi xuất sắc y dịch thuật quyết đấu, như vậy kéo ra mở màn. Chỉ là không bao lâu, đương khi liền bại hạ trở tới. Hắn tái nhợt mặt, không thể tin tưởng mà nhìn Tô Hòa, trong lòng nghiêm trọng bị đủ. Tô Hòa lại cười xem hắn, nói một câu, ngươi, thực không tồi. Nàng ánh mắt, đảo qua bên kia lữ dương, ý vị thâm trường. 208 canh 2 An Tĩnh du nhã một cái ghế lô nội nơi trốn đều là cổ hương cổ sắc tinh xảo xinh đẹp đèn cung đình cổ xưa đơn giản gỗ đỏ da cụ điêu khắc lưu sướng chiếc ghế mặt trên lót minh hoàng sắc đệm mềm này ghế lô bên cạnh đó là cửa gỗ lúc này chính rộng mở bên ngoài chính là ưu tĩnh tiểu viện nhi còn có một cái nho nhỏ hồ nước mặt trên nổi lơ lửng lá sen loan thoáng xem tới được hồ nước bên trong bơi qua bơi lại cầm lý tô hoàng ngồi ở kia cửa gỗ phía trước nhìn phía trước hồ nước lại là sủng xuất thần, tô hỏa, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? lưu đại đột nhiên ở tô hỏa bên người xông ra, cười hì hì hỏi. tô hỏa trở về nàng một cái an tĩnh tươi cười, không có việc gì. thực mau liền phải thượng đồ ăn, ta đẩy ngươi qua đi đi. lưu đại nói. tô hỏa gật gật đầu. nàng bị lưu đại đẩy đến bên cạnh bàn, cái kia vị trí ghế dựa bị người dịch hai, môn bị gõ gõ, sau đó người phục vụ đẩy ra môn. Các nàng điểm đồ ăn, nước chảy tặng đi lên. Lưu Đại nhìn trước mặt một bàn làm người phá lệ có muốn ăn đồ ăn, cười mỉm mắt, hắc hắc mà nói, nếu tinh à, ngươi để cử cái này địa phương thật đúng là không tồi đâu, hoàn cảnh tốt, đồ ăn hương vị hẳn là cũng không tồi. Biểu tình thói quen tính lạnh lùng liêu nhược tinh, con con ngôi. Hôm nay là các nàng cùng nhau ăn cơm nhật tử, từ tô hòa thôi học, các nàng bốn người liền mỗi cái cuối tuần đều sẽ thương lượng một lần hành trình hoặc là đi ra ngoài chơi, hoặc là chính là tìm một chỗ ăn cơm, tâm sự thiên gì đó. Vô luận là cái gì cảm tình đều không thể là hoàn toàn kiên cố, này yêu cầu thời gian tới liên lạc cùng càng tốt mà củng cố nó. Các nàng bốn người đều hiểu, tuy rằng không có nói ra, nhưng là các nàng bốn người đều kiên trì mỗi cái cuối tuần thấy một lần mặt, tụ hội một lần. Hôm nay là cuối tuần, Liêu Nhược Tinh liền đề nghị tới nhà này vương phủ tiệm ăn tại gia ăn cơm nơi này chủ bếp chính là lão bản. tới nơi này người đều là lão bản người quen. nhưng thật ra ưng cái này tiệm ăn tại gia thiên tuổi. nhưng là nơi này hương vị tuyệt đối là không lời gì để nói. theo liêu nhược tinh giải thích, nơi này lão bản là nàng ba ba bằng hữu. nàng nghe nàng ba nói qua, nơi này lão bản tuổi trẻ thời điểm, liền một lòng lòng mang một cái mị thực ngọng. ở đại giang nam bắc hành tẩu nhiều năm, học các loại tự điển món ăn, hơn nữa nghiên cứu các loại tự điển món ăn tinh hoa một lòng muốn đem Đại Trung Hoa mỹ thực các loại tự điển món ăn tinh hoa ngưng tụ ở bên nhau. Hiện tại hắn tuy rằng không xem như hoàn toàn thành công, nhưng là hiện tại hắn làm đồ ăn, đã sơ cụ hình thức ban đầu, cho nên nói này đó đồ ăn, không thể đủ hoàn toàn định vị là cái gì hệ cái gì hệ đồ ăn, một loại hoàn toàn sáng tạo, hương vị lại phi thường mỹ vị. Theo Liêu Nhược Tinh nói, hiện tại vị kia chủ bếp còn ở nghiên cứu, mà hắn thành quả cũng thể hiện ở này đó trong thức ăn. Vừa mới nếm đệ nhất khẩu, Lưu Nhược Tinh liền nói chủ bếp chủ nghệ lại tiến bộ. Hương vị thật sự thực không tồi hoa. Lưu đại đôi mắt lập tức sáng lên. Đích xác đích xác, Tô Hòa cũng liên tục gật đầu. Đường tuyết không nói gì thêm, lại là cười mỉm mắt. Đúng rồi. Đường tuyết đột nhiên nhớ tới cái gì, nhỏ giọng mà đối Tô Hòa nói, cùng ngươi cùng nhau tới vị kia. Muốn têu nàng cùng nhau tiến vào ăn sao. Ngươi là nói Tô Hoàng. Tô Hòa lắc đầu nàng không cần chính là làm nàng một người đứng ở bên ngoài có thể hay không không tốt lắm đường tuyết có chút do dự mà thấp giọng nói tô hỏa nhựt nhũ mày đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm lại nghe đến cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang tiếp theo môn bị người đẩy ra xuất hiện ở cửa người lại là phó mạc phó mạc ngươi như thế nào ở chỗ này tô hỏa có chút kinh ngạc mà nhìn hắn Phó Mạc ăn mặc một thân cắt may thích hợp màu xám nhạt Tây Trang, phối hợp khăn lụa hiển lộ ra bất phàm phẩm vị, Tuấn Mị kiên nghị mặt lúc này mang lên vài phần ý cười. Ta ở bên ngoài nhìn đến Tô Hoàng, biết ngươi ở bên trong, liền chuẩn bị tiến vào đánh với ngươi cái tiếp đón. Phó Mạc mỉm cười nói, một bên hướng tới Tô Hoà đi tới, tự nhiên mà đứng ở Tô Hoà phía sau, tay đắp ở nàng xe lăn đem trên tay. Ngươi cũng tới ăn cơm. Tô Hoà thoáng nghiêng đầu hỏi. Phó Mạc gừ một tiếng, lại chỉ lo quan tâm Tô Hỏa thân thể, "Ngươi gần nhất thân thể có khỏe không? Chân có hay không khôi phục một chút?" "Đương nhiên." Tô Hỏa cười nói, "Gần nhất đã khôi phục rất nhiều, đại khái nếu không bao lâu ta liền có thể một lần nữa đứng lên." Phó Mạc gật gật đầu, thấp giọng hỏi nói, "Kia muốn hay không ta giúp ngươi liên hệ một nhà khang phục trung tâm? Có thể làm một ít phục kiện luyện tập, này đó tốt nhất là có chuyên môn huấn luyện viên tới biết tương đối hảo." Phải không? Ai, vẫn là thôi đi. Cảm thấy phiền phức. Ta đây làm huấn luyện viên đến nhà ngươi đi hảo, lại mua một chút thiết bị, ngươi ở nhà tùy tiện chịu điểm nhàn rỗi thời gian là được. Hai người ở nơi đó nói chuyện với nhau thời điểm, không tự giác mà liền không có cố thượng bên cạnh ba người kia. Liêu nhược tinh không có gì biểu hiện, chỉ là thoáng có chút kinh ngạc, ở trong vòng liền thiếu chút nữa bị truyền thừa đồng tính luyến ái phó mạc. Lúc này thế nhưng cũng sẽ có như vậy ôn nhu thời điểm, xem hắn như vậy, chỉ sợ là thật sự hãm đi xuống đi. Ngồi ở nàng bên cạnh lưu lại túi đầu cắn chiếc búa, hắc hắc mà cười, trên mặt tươi cười có chút gian trá. Chỉ có đường tuyết, ngồi ở chỗ kia, trên mặt mang theo xấu hổ tươi cười, tựa hồ không nghĩ đi xem tô hòa cùng phó mạc hai người, nhưng là lại không chịu khống chế mà đem ánh mắt liếc về phía kia hai người. Mà nàng đặt ở phía dưới đầu gối đôi tay, Sớm đã gắt gao khoanh ở cùng nhau Chờ đến Tô Hòa cùng Phó Mạc Hai người phức tạp đối thoại rốt cuộc kết thúc Phó Mạc cũng tựa hồ lần này Phát hiện bên cạnh còn có người bộ dáng, Đối với ba người hơi hơi gật đầu Xin lỗi, đã quên cùng ngươi chào hỏi Không cần không cần Lưu Đại vội vội vàng vàng nói Hắc hắc mà cười hỏi Ai, Phó Mạc Xem ngươi cùng Tô Hòa bộ dáng này Là đã đem nàng cấp bắt lấy Tô Hòa bất đắc dĩ mà cười Nhưng là phó mạc lại ung dung không bức bách mà phủ nhận, không có. Lưu đại mở to hai mắt nhìn. Lưu nhược tinh ánh mắt, cố ý vô tình mà liếc về phía đường tuyết. Kế tiếp, phó mạc lại bất đắc dĩ mà cười nói, là ta còn ở truy nàng, nàng còn không có đáp ứng đâu. a thì ra là thế a Lưu đại gật gật đầu. Phó mạc lại bắt lấy cơ hội này, có lẽ ta có thể đường công cứu quốc, đối với các ngươi cũng hảo điểm. Sau đó các ngươi đều giúp ta khuyên nhủ tô hỏa, làm nàng đáp ứng ta. Lưu Đại liên tục xua tay, lại là nói, ai nha, ngươi sau lưng nói thật tốt, ngươi xem ngươi làm trò tô hỏa mặt nhi nói, ngươi làm ta muốn giúp ngươi đều ngượng ngùng. Ha ha ha. Ghế lô bên trong tức khắc vang lên từng đợt tiếng cười. Cuối cùng phó mạc cũng không có ở chỗ này ngây ngốc lâu lắm, hắn hôm nay là có ước đi vào nơi này, bên kia còn có người đang chờ hắn đâu cho nên hắn cũng chỉ là nói vài câu, liền đứng dậy rời đi. Một lát sau, liền có người phục vụ lại đây, nói các nàng trưởng đã kết. Lưu Đại nhanh chóng hướng Tô Hòa nháy mắt, ngươi xem phó mạc thật tốt một người, ngươi như thế nào không đáp ứng hắn. Tô Hòa bĩu môi, thượng ở suy xe bái. Trên thực tế, nàng đã có một chút ý động. Kiếp trước, nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá cảm tình, tự nhiên không thể nào nói lên. Cho nên ngày một đời, phó mạc quan tâm. Như thế vẫy liệt mà vây quanh ở nàng trung quanh, làm nàng tùy thời đều có thể đủ cảm giác được, hơn nữa phó mạc đối nàng, thật sự thực hảo thực hảo. Đây là cùng đồng dạng cùng nàng thổ lộ qua phó hưu, là không giống nhau cảm giác. Dù sao nàng cũng chưa bao giờ có nói qua luyến ái, nếu không, thử xem. Lưu Đại liền ngồi ở tô hòa bên cạnh, nàng nhìn đến tô hòa biểu tình, hiểu rõ mà thấu lại đây, như thế nào? Có điểm ý tưởng. Còn ở suy xét lại, Đối với Lưu Đại vô khổng bất nhập, Tô Hòa quả thực chính là e sợ cho không kịp. Này quả thực chính là quá bất quái. Liên ở Lưu Đại còn ở đối Tô Hòa lý lợm la liếm thời điểm, ngồi ở Tô Hòa bên tay trái đường tuyết, thấp mặt, thấy không rõ lắm biểu tình. Nhưng là, lại có một người chú ý tới nàng không thích hợp. Vừa lúc ngồi ở nàng đối diện vị trí Lưu Nhược Tinh. Ăn cơm xong lúc sau, Lưu Nhược Tinh nói nơi này còn có uống trà địa phương, liền mang theo các nàng cùng đi. Cửa hàng này thật sự là to rộng thật sự, lúc trước ăn cơm địa phương đặc biệt đại, hiện tại uống trà địa phương cũng không nhỏ, hơn nữa cảnh sát thập phần hảo. Xem ra cửa hàng này thu phí thu như vậy quý, cũng là có nguyên nhân. Ta đi một chuyến buồng vệ sinh. Vừa mới ngồi xuống, đường tuyết liền đứng dậy nói. Nga, Khảo. Nhìn đường tuyết thân ảnh biến mất ở chỗ rẽ, liêu nhược tinh đột nhiên lên, ta cũng đi một chuyến. Lưu đại kỳ quái mà nhìn đột nhiên rời đi Lưu Nhược Tinh, có chút sợ không được đầu óc như thế nào vừa mới không cùng đường tuyết cùng đi đâu. Mà tôi hòa lại là cảm giác được cái gì, như suy tư gì mà nhìn Lưu Nhược Tinh mà bóng dáng. Đường tuyết vào buồng vệ sinh, kỳ thật nàng cũng không phải tưởng tượng về lúc gờ, chỉ là trong lòng thật sự là không thoải mái, tìm cái lấy cơ ra tới một chút thôi. Lúc này, trong phòng vệ sinh mặt một người cũng không có. Nàng cảm thụ được chung quanh yên tĩnh hoàn cảnh, đứng ở trước gương mặt, lại là có thể nhìn đến chính mình vặn vẹo biểu tình. Nàng gắt gao đem tay nắm chặt thành nắm tay. "Ngươi sao lại có thể như vậy?" nàng nói khẽ với chính mình nói. "Liên tính thích Phó Mạc, nhưng là Phó Mạc thích người, lại là Tô Hoạ a. Cái kia giúp ngươi vô số, thay đổi ngươi cả nhân sinh Tô Hoạ a. Ngươi sao lại có thể có ý nghĩ như vậy?" Nhưng là Nàng tâm nàng ý tưởng chính là không chịu không chế làm sao bây giờ. Đường tuyết đống nhiên rỗi tay vặn mở vòi nước, ao ào bọt nước chảy xuôi ra tới, nàng không hề nghĩ ngợi, liền phủng thủy nào vào chính mình trên mặt. Dường như chỉ có này lạnh lẽo thủy, mới có thể làm nàng bình tĩnh trở lại giống nhau. Hôm nay đường tuyết là hóa trang, vốn dĩ liền bộ dáng thanh lệ nàng, tại đây trang điểm nhẹ hạ, cũng trở nên càng thêm minh diễm lên. Hiện tại đường tuyết, Có thể nói là chân chính thoát khỏi cái kia vịt con xấu xí si tên, lột sắc cả ngày ngỗng. Nhưng là vô luận là cái gì đồ trang điểm, đều không thể là tuyệt đối mà không thấm nước, cho nên ở đường tuyết không ngừng mà dùng nước trôi đánh xuống, nàng trang dung rốt cuộc hoa. Nâng mặt nhìn đến trong gương chính mình mặt, đường tuyết lúc này mới ý thức được chính mình vẫn là hóa trang, vội vội vàng vàng liền đến chỗ tìm khăn giấy, lại cố tình xui xẻo chính là, bên cạnh hộp khăn giấy vừa lúc dùng xong rồi. Đường tuyết nhìn trong gương chính mình, có chút vô thố. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Vạn nhất đi ra ngoài thời điểm lại đụng phải phó mạc, kia hắn nhìn đến chính mình cái dạng này. Chính mình sao lại có thể dùng dáng vẻ này xuất hiện ở hắn trước mặt? Yêu cầu khăn giấy sao? Bên cạnh đột nhiên vang lên một cái thanh lánh thanh âm. Đường tuyết thân thể cứng đờ, thông thả mà quay đầu đi, nhìn không biết khi nào xuất hiện ở chính mình bên người người. 209 đáp ứng. Nếu, nếu tinh, đường tuyết phảng phất giống như bị kinh ngạc một chút, thân thể của nàng tức khắc cứng đờ lên, vô thố mà nhìn không biết khi nào xuất hiện ở chính mình bên cạnh liêu nhược tinh. Mà liêu nhược tinh tựa hồ căn bản là không có phát giác đường tuyết lúc này không thích hợp, nàng chậm gì gì mà từ túi áo bên trong lấy ra một bao khăn giấy, từ bên trong rút ra hai trường tuyết trắng sạch sẽ khăn giấy, đưa tới đường tuyết trước mặt. Đường tuyết hoảng sợ mà nhìn liêu nhược tinh trên tay khăn giấy hai dạng, lại ngẩng đầu nhìn xem liêu nhược tinh, chỉ cảm thấy chính mình đôi tay đều ở nhịn không được sợ hãi mà run rẩy, căn bản cũng không dám đi tiếp kia khăn giấy. Tiếp theo A. Liêu nhược tinh nâng nâng tay. Đường tuyết thân mình bỗng nhiên run lên, cuối cùng run run rẩy rẩy mà nâng lên tay, trung quy vẫn là tiếp nhận liêu nhược tinh trên tay khăn giấy. Nàng đem giấy nắm chặt ở trong tay, lắp bắp mà mở miệng. Liền xem cũng không dám xem Liêu Nhược Tinh liếc mắt một cái, "Ngươi, ngươi vừa mới nhìn đến?" "Thấy được." "Nhìn đến cái gì?" Liêu Nhược Tinh lầu bầu một câu, lại nâng nâng cằm, "Ngươi không đem ngươi trang lộng một chút." "Nga." Nga Đường Tuyết Hậu chi hậu giác mà bắt lấy khăn giấy nâng lên tay, do dự vài hạ mới xoay người, đối với gương trầm dài đem những cái đó hoa rất trang dung đều lau. Liêu Nhược Tinh liền đứng ở nàng bên cạnh, cùng nàng cùng nhau nhìn gương, ánh mắt kia Như thế long lánh trói mắt, dường như lập lệ có thể nhìn thấu hết thẻ quan mang. Người thích phó mạc. Liêu nhược tinh đột nhiên hỏi một câu. Đường tuyết hoàn toàn không có đoán trước đến liêu nhược tinh thế nhưng sẽ hỏi như vậy. Liên tính nàng phát giác liêu nhược tinh hẳn là phát giác chút cái gì, nhưng là nàng lại không có nghĩ đến liêu nhược tinh sẽ hỏi đến như vậy trực tiếp. Nàng một người trực tiếp cứng đờ ở nơi đó, không biết trả lời cái gì mới tốt. So sánh với dưới. Liêu nhược tinh nhưng thật ra có vẻ dường như không có việc gì, dường như chỉ là tại đàm luận hôm nay thời tiết thật tốt cái này để tài giống nhau, ngữ liệu thoải mái mà nói, ta đều đã nhìn ra, thực rõ ràng. Đường tuyết ngượng ngùng mà kéo kéo khoe miệng, cường xả ra tới tươi cười có vẻ rất là xấu hổ. Nga! Nga! Phải không? Thực rõ ràng sao? Ha! Ha ha nàng cúi đầu, căn bản cũng không dám đối mặt Liêu nhược tinh ánh mắt. Liêu nhược tinh liếc xéo nàng, ngươi sợ hãi. Như thế nào sẽ đường tuyết lại là cảm thấy ra đầu căng thẳng. Liêu nhược tinh khẽ cười một tiếng, nâng lên tay tùy ý khẽ nhỏ vụn tán loạn ở trên trán tóc ái, không chút để ý mà nói, mặc kệ ngươi đối phó mạc là ôm cái gì tâm thái, ngươi tốt nhất đều không cần thương tổn tô hòa. Đường tuyết đôi tay bỗng nhiên buộc chặt, túi đầu, gắt gao cắn răng, không nói gì. Liêu nhược tinh nhìn trong gương đường tuyết liếc mắt một cái. Mới nhấc chân rời đi, chờ đến Liêu Nhược Tinh đi xa, lại dư lại một mình một người đường tuyết, lúc này mới nâng lên mặt, nhìn đến trong gương chính mình, trong mắt tràn đầy phẫn hận ánh địa quan mang. Liêu Nhược Tinh trở lại các nàng vị trí thời điểm, Lưu Đại ngó nàng liếc mắt một cái, gì, ngươi không phải đi theo đường tuyết mặt sau đi vào sao? Như thế nào ngươi ra tới, nàng không có ra tới? Liêu Nhược Tinh đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm, liền nghe được đường tuyết thanh âm. Ta ở chỗ này a. Nàng đi tới, ở trên sofa ngồi xuống, vừa mới rửa mặt, cho nên chỉ hoãn điểm thời gian. Nga. Uống trà thời gian trôi qua thật sự mau. bên ngoài không biết khi nào đột nhiên đổ mưa, các nàng liền mở ra ghế lô cửa sổ, nhìn bên ngoài vông góc mà xuống liên miên mưa phùn, từng giọt thủy từ mái hiên thượng buông xuống xuống dưới, chung quanh hoàn cảnh thanh tĩnh mà ưu nhã. Ở như vậy hoàn cảnh chung... Tựa hồ liền trà hương đều trở nên mùi thơm ngào ngạt lên. Rốt cuộc tới rồi phân biệt thời gian, bên ngoài vũ cũng không sai biệt lắm ngừng, các nàng vén màn đi ra ngoài thời điểm, vừa mới tới rồi tiệm cơm cửa, liền thấy được một chiếc màu đen dạ ưu ạ ngừng ở nơi đó. Nhìn thấy tô hòa đoàn người ra tới, kia chiếc màu đen dạ ưu ạ cửa sổ xe lập tức liền hàng xuống dưới, lộ ra phó mặt mặt. Tô hòa, ta đưa ngươi đi. Ngươi vẫn luôn chờ ở nơi này. Tô Hòa kinh ngạc mà nhìn Phó Mạc. Phó Mạc cười cười không nói gì. Tô Hòa nghĩ nghĩ, liền đáp ứng số dưới. Nàng làm Tô Hòa chính mình lái xe trở về, thuận tiện đem lưu đại ba cái đưa trở về, chính mình còn lại là ngồi trên Phó Mạc xe. Trên đường, Tô Hòa cùng Phó Mạc câu được câu không mà tán gẫu. Phó Mạc lại đột nhiên tới một câu. Ta còn có hy vọng sao? Cái gì? Tô Hòa trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Phó Mạc gợi lên khuệ môi, ta nói, ta còn có hy vọng sao? Đối với ngươi, Tô Hòa sướng sốt, nàng nhìn đang ở lái xe Phó Mạc sơn mặt, không biết nói cái gì mới hảo. Thấy Tô Hòa chậm chạp nói không ra lời, Phó Mạc cũng không nghĩ khó xử nàng, vừa mới cũng chỉ là giật mình, vừa lúc liền hỏi ra vấn đề này thôi, vì thế, hắn liền nói, rất khó trả lời sao. Vậy quên đi. Không khó. Tô Hòa đột nhiên đánh gây hắn nói. Ở phó mạc còn chưa phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng nhẹ nhàng nói một tiếng, có. Cái gì? Phó mạc cơ hồ tưởng chính mình nghe lầm. Tô Hòa quay đầu lại, nhìn phía trước, bên môi hàm chứa một mạt nhàn nhạt ý cười, ta nói, còn có. Hy vọng. Thật sự. Phó mạc đại hỉ, cái thứ nhất ý tưởng chính là đem xe lập tức ngừng ở ven đường, quay đầu đi yên lặng nhìn Tô Hòa. Tô Hòa lúc này lại là nhìn thẳng phía trước, không biết vì sao. Trên mặt có điểm phát sốt, Chẳng lẽ là thẹn thùng duyên cớ? Tô Hòa như vậy nghĩ, lại là nhịn không được trình lăng một chút. Thẹn thùng à, nàng thật đúng là chưa từng có như vậy tâm tình. Rất kỳ diệu. Kia Tô Hòa, ngươi là đáp ứng ta sao? Phó mạc gấp không chờ nổi hỏi, trên mặt ý cười áp đều áp không được. Cái này trầm ổn thành thục nam nhân, lúc này lại biểu hiện đến như là một cái tiểu hài nhi. Tô Hòa biết hắn đang nói cái gì, do dự rất nhiều thiên tâm, lúc này lại là ngao ngoe rụt dịch lên. Ân. Phó Mạc tròn váng, hơn nửa ngày đều không có nói ra lời nói tới. Hắc! Ngươi tròn váng! Tô Hòa vươn ra ngón tay, chọc chọc Phó Mạc cánh tay. Phó Mạc vẻ mặt ngây ngô cười, nhưng là hắn kiệt ngạo tuấn mỹ dung mạo, lại bởi vì này phân ngây ngô cười, mang lên một ít sán lạn ánh mặt trời, dường như thái dương lóa mắt. Tô Hòa về đến nhà lúc sau, ghé vào trên giường, cũng không có giống thường lui tới giống nhau, nhanh chóng liền tiến vào hỗn độn không gian. Nàng nhắm mắt lại, đột nhiên có một loại thế giới này đều ở thay đổi giống nhau cảm giác. Nàng hôm nay thật sự chỉ là tâm huyết dâng trào, đáp ứng rồi phó mặc, nhưng là qua đi, nàng lại không có cảm thấy một kia hối hận, trong lòng lưu lại, chỉ là phức tạp, kích động. Thật không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình mới hảo a. Nàng nằm thấp thấp thở dài. Đột nhiên, nàng thuận tay lấy ra di động, sau đó bắt thông cấp Lưu Đại điện thoại. Nàng chỉ cảm thấy có quá nhiều nói nghẹn ở chính mình trong lòng, thật sự nhịn không được muốn tìm một người nói nói, đầu tuyển tự nhiên chính là Lưu Đại. Lưu Đại nghe xong tin tức này, ở di động kia đầu hô to gọi nhỏ hả một trận, mới ngừng nghỉ xuống dưới. Nàng nhanh chóng chạy đến trên ban công, cùng tô hòa ước chừng nấu một giờ điện thoại cháo. Hai người lại nhảy mà nói một ít nữ hải nhi nhóm tâm sự. Mà vừa mới về đến nhà phó mạc, ở lần thứ năm bắt thông điện thoại vẫn cứ nghe được bên kia truyền đến thực xin lỗi, ngài sở gọi điện thoại đang ở trò chuyện chung máy móc nữ âm, không cấm có chút buồn bực. Đây là ở với ai gọi điện thoại đâu. Làm hắn về đến nhà lúc sau nghĩ đến một cái thăm hỏi đều không được. Mà ở tô hòa cùng Lưu Đại rốt cuộc treo điện thoại lúc sau, Lưu Đại phùng di động, ngơ ngác mà đi vào trong phòng ngủ mặt. Tô Hòa, cùng phó mạc kết giao, nàng nhịn không được kinh hô ra tiếng. Vốn dĩ đều ở làm mặt khác sự tình liêu nhược tinh cùng đường tuyết, đều nhịn không được quay đầu nhìn lưu đại. Kỳ thật này bất quá là một cái nho nhỏ biến hóa, nhưng là, lại ở vô hình chung, không biết tác động bao nhiêu người tâm. Đường tuyết, tuyệt đối là trong đó cảm thụ cường liệt nhất một cái. Nàng cho rằng chính mình có thể phi thường bình tĩnh mà tiếp thu hết thảy, nhưng là... Sự thật đều không phải là như thế. Nghe tới cái kia tin tức khoảnh khắc, nàng cả người cứng đờ ở nơi đó, trong lòng trước tiên xuất hiện ra tới, cũng không phải đối Tô Hòa cùng Phó Mạc cảm thấy chúc mừng, mà là ghen ghét, thật sâu mà ghen ghét. Vì cái gì? Vì cái gì là Tô Hòa? Phó Mạc thích người, vì cái gì sẽ là Tô Hòa đâu? Tô Hòa không phải không thích Phó Mạc sao? Như thế nào sẽ tiếp thu hắn? Nàng sao lại có thể như vậy? Chính mình so với tô hòa tới, kém rất nhiều sao. Vì cái gì? Hiện tại đường tuyết, cả người đều đã bị một loại điên cuồng suy nghĩ sở khiên động. Nhưng là, nàng không biết chính là. Liên ở hồng Kong đường trạch, ở trang hoàng hoa lệ đại khí phòng khách trung, đường lao tiên sinh, tiếp đáy một vị đặc thù khách nhân, phong tiên sinh. Cái này thoạt nhìn cùng cái bọn biệp bợm giang hồ, trên thực tế. Hành cũng là bọn biệp bợm giang hồ phương pháp. Phong thủy mệnh lý. Không thể nói mấy thứ này đều là giả, chỉ có thể nói, một ít đồ vật, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Ở Hồng Kông, tin phong thủy người rất nhiều, đường lao tiên sinh tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mà phong tiên sinh ở phú hào vòng danh khí phi thường đại, chỉ là hắn tính tình cổ quái, sẽ không cấp người bình thường động thủ, mà hắn xem đến đôi mắt người, liền tính ra tay giúp lại đại vội, hắn cũng sẽ không ra tay thu một phân tiền bất quá ở những cái đó đại phú hào trong mắt bọn họ cảm thấy đúng là phong tiên sinh loại người này mới coi như là ẩn sĩ cao nhân a phong tiên sinh vừa mới bước vào cửa đường lao tiên sinh cũng đã đứng ở nơi đó đi tiếp đại hắn lần này phong tiên sinh đột nhiên xuất hiện ở hong kong chính là làm vẫn luôn chờ mong hắn các phú hào tức khắc hưng phấn không thôi nhưng là phong tiên sinh uy cũ vẫn cứ không có biến chỉ cho chính mình thấy qua mắt người ra tay đường lao tiên sinh trước kia mời trên cơ bản là không có thành công quá nhưng là lúc này đây phong tiên sinh lại phá lệ mà đáp ứng rồi hắn hơn nữa chủ động mà đi tới trong nhà đường lao tiên sinh lôi kéo phong tiên sinh nói việc đầu tiên chính là tưởng cho chính mình cháu gái đường như tuyết cầu một cái bữa hội mệnh nga sinh thần bất tự còn có ảnh chủ đường lao tiên sinh vội vội vàng vàng đẩy tới phong tiên sinh ngắm liếc mắt một cái lại tức khắc nhíu mày làm sao vậy Có cái gì không đúng sao? Đường lão tiên sinh cũng phát giác Phong tiên sinh biểu tình không thích hợp. Phong tiên sinh nhìn trước mặt đồ vật trầm mặc một hồi lâu, tựa hồ là đang tìm tư cái gì, mà hắn ngón tay cũng ở nhẹ nhàng mà bóp tính toán. Đường lão cũng không dám mở miệng, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở một bên chờ đợi. Một hồi lâu, Phong tiên sinh rốt cuộc kết thúc, quay đầu nhìn Đường lão, "Thứ này, ta vô pháp cho ngươi." "Vì cái gì?" Đường lão vẫn chưa sinh khí. Chỉ là có chút kinh ngạc. Ta có thể cho ngươi xem xem phong thủy, nhưng là thứ này, thật sự không được. Phong tiên sinh dừng một chút, biểu tình ý vị thâm trường. Đường lao trong lòng kỳ quái thật sự, lại cuối cùng chỉ phải từ bỏ. Hai một không chuyển biến. Kỳ thật tô hòa ở cùng phó mạc kết giao lúc sau, sinh hoạt tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt biến hóa. Chỉ là mỗi ngày phó mạc đều sẽ bất thời giờ đến tô hòa gia tới, bồi nàng nốc trong chốc lát. Ăn cơm chiều lại trở về. Lúc này phó mạc, trên mặt tùy thời đều là mang theo tươi cười, liền hắn công ty người đều phát hiện, gần nhất bộ tâm tình tựa hồ thực hảo, vì thế muốn xin nghỉ, yêu cầu tăng lương, còn có mặt khác thượng vàng hạ cám lý do, đều liên tiếp mà dũng lại đây. Bọn họ cho rằng bộ mặt âm trầm tình huống cũng không có xuất hiện, ngược lại trên mặt hàm chứa nhàn nhạt ý cười, dường như Xuân Phong đập vào mặt, chỉ là nhẹ nhàng hỏi một câu phải không? Liền ấm áp mà đáp ứng hạ bọn thuộc hạ yêu cầu. Phó mạc tâm tình tốt thời gian, duy trì thật lâu thật lâu. Mà hắn những cái đó bọn thuộc hạ, quả thực cảm thấy kia một đoạn thời gian quá nhật tử, chính là thân ở thiên đường A. Mà phó mạc đệ nhất đặc trợ mặt ngoài là cái thanh tú nam tử, nhưng là sau lương đảo cũng là sẽ bắt quái chủ nhân, không cái hai ngày liền đem bộ tâm tình biến tốt chân chính lý do, là bởi vì bộ có bạn gái. Này tin tức vừa ra, khiếm sợ toàn trường. Không vì mặt khác, chỉ vì năm đó cơ hồ sở hữu phó mạc thuộc hạ người, đều hoặc nhiều hoặc ít mà toát ra quá chúng ta buộc không phải là gây đi như vậy ý niệm, vô luận là bắt quái người, vẫn là thành thật người. Bởi vì phó mạc cảm tình sinh hoạt, thật sự là quá thiếu thốn, chỉ cần là nam nhân, ai không cái tiểu tâm tư thích mỹ nữ à. Đặc biệt là bọn họ buộc loại này niên thiếu nhiều kim, bối cảnh thâm hậu quý công tử, kia quả thực chính là các nữ nhân trong mắt hương bánh trai à chính là bọn họ bột cố tình chính là có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đối mặt đông đảo sóng gió mấy liệt, cũng mặt không đổi sắc, mở một đường máu, đem vô số mị nữ vực ở sau đầu, làm những cái đó có mang mặt khác tâm tư các nữ nhân tiếng kêu than dậy trời đất. Ngay từ đầu đại gia còn cảm thấy không có gì, nhưng là dần dà, bọn họ trong lòng đều nhịn không được suy đoán bọn họ bột hay không là cái đồng tính luyến ái. Kia đoạn thời gian, nếu là trong lòng có một chút công các nam nhân, Đều bắt đầu ở phó mạc trước mặt con mèo tạo dáng, vì thế còn chỉnh ra một số lớn phó mạc công ty khai trừ sự cố. Trải qua thời gian chứng minh, mọi người đều minh bạch, nguyên lai, like, buộc chỉ là cảm tình sinh hoạt thiếu thốn, chỉ cần công tác cùng mà thôi. Bọn họ đến ra cái này kết luận, theo thời gian trôi đi càng thêm mà chứng minh rồi. Nhưng là cũng bởi vì phó mạc loại này nghiêm khắc đối đãi công tác thái độ, làm thủ hạ người đều tùy thời banh một cây huyền. Công tác thời gian phi thường chặt chẽ, cơ hồ không có nhiều ít thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ tuy rằng công tác ở Kinh Thành, lại có một loại bừng tỉnh công tác ở hoan sờ chít chung cảm giác. Này rõ ràng là người Mỹ nhóm chặt chẽ sinh hoạt tiết tấu A. Bọn họ người Trung Quốc muốn chính là nhàn nhã A. Đương nhiên, cùng với loại này chặt chẽ công tác tiết tấu, vẫn là làm người mặt mày hớn hở phúc lợi, phòng trưng ở cả nước. Tiền lương trình độ cùng phúc lợi có thể cùng phó mạc công ty sánh vai công ty đều không nhiều lắm. Đây cũng là vì cái gì những người này tại đây loại áp bách hạ đều nguyện ý lưu lại nguyên nhân. Còn có không biết bao nhiêu người muốn liều mạng trên vào phó mạc công ty đâu. Phải biết rằng, như vậy công tác, cũng là một cái phi thường rèn luyện người cơ hội a Liên ở phó mạc công ty sở hữu thành viên đều đối bột dán cái này không có cảm tình sinh hoạt chỉ biết công tác nhãn tỏ vẻ nhất trí tán thành thời điểm đột nhiên toát ra tới một cái tin tức, cư nhiên là bọn họ vĩ đại mà không gì làm không được, bột cư nhiên có bạn gái, khiếp sợ, trừ bỏ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Bọn họ không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung tâm tình của mình, nói không tin đi, gần nhất bột thay đổi lại là xem ở trong mắt, nói tin tưởng đi, trong lòng biệt nữ cảm giác như thế nào lại như vậy mánh liệt đâu? Thật giống như trước kia ở bọn họ trên đỉnh đầu, dơ lên cao lợi kiếm, dẹp tiên hết thảy. Không gì làm không được, hoàn mỹ như thần bốt, đột nhiên từ cao cao đám mây rơi xuống thế gian, đi tới bọn họ bên lề, biến thành giống như bọn họ người thường, chỉ là năng lực muốn so với bọn hắn cao thôi. Tuy rằng có một chút phiền muộn, nhưng là càng nhiều, lại là vui vẻ, bọn họ bột nhiều vài phần nhân tình vị, không hề là trước đây cái kia công tác máy móc, còn có cái gì có thể so cái này càng có thể làm người cao hứng đâu. Sau đó... Bọn họ trong lòng cũng chỉ có vô cùng vô tận mà hò hét, rốt cuộc là vị nào dũng sĩ bắt lấy bọn họ thần giống nhau một ta. Phó mạc toàn bộ công ty trên dưới đều tràn ngập một loại tò mò tò mò lại thêm tò mò tâm thái, đều nhịn không được ở suy đoán thảo luận, vị kia bắt lấy bọn họ buôn, cứu vớt bọn họ mọi người với nước lửa nữ dũng sĩ, rốt cuộc là ai. Đối với bọn thuộc hạ xôn xao, phó mạc cũng không có chú ý tới, gần nhất hắn đã hóa thành bạn gái đồn ốc. Cả ngày hành trình đều vây quanh tô hòa chuyển, vì thế đã không biết đẩy nhiều ít cái đơn tử. Lúc này, ánh nắng tươi sáng buổi chiều, vừa mới qua cơm trưa thời gian, ở qua đi, đã là phó mạc bắt đầu công tác thời gian, nhưng là hắn lại cố tình không có đi công ty, mà là ngốc tại tô hòa bên người, hỏi nàng gần nhất muốn hay không đi ra ngoài nghỉ phép. Cái này mùa đi man đi vơ hẳn là thực không tồi. Phó mạc vuốt cầm suy xét. Tô hòa bật cười. Ta cái dạng này có thể đi chỗ nào a? Vẫn là ở kinh thành hảo hảo ngốc đi. Phó mạc như mày, nghĩ đến Tô Hòa ngồi xe lăn đi ra ngoài thật là thực không có phương tiện. Liền miễn cưỡng nói, vậy chờ ngươi đã khỏe lúc sau lại đi đi. Tô Hòa nhìn có chút mất mắt hắn, nhớ tới phía trước hắn vẫn luôn hưng thú bừng bừng mà kế hoạch bọn họ đi ra ngoài kế hoạch. Liền có chút thấy nấy, lôi kéo hắn tay, được rồi, ngươi yên tâm, ta chân nếu không một tháng liền sẽ hảo đi lên. Thật sự, Phó Mạc kinh hỉ không thôi. Trước mặt, quan trọng nhất tự nhiên chính là Tô Hỏa thân thể. Mỗi khi nhìn đến Tô Hỏa ngồi ở trên xe lăn, Phó Mạc liền đau lòng không thôi, có chút khó có thể tiếp thu trước kia cái kia ánh mặt trời sán lạ nữ hài, cư nhiên đối mặt vô pháp đi đường tàn khốc sự thật. Tô Hỏa tin tức này làm hắn trong lòng nguyên bản có một ít mất mát, tức khắc trở thành hư không. Kia thật tốt quá. Nhưng là không cần làm phụ kiện sao? Phó Mạc vội vội vàng vàng hỏi, quan tâm mà nhìn Tô Hòa. Tô Hòa buồn cười mà duỗi tay vô vô hắn đầu, không cần. Ta là Trung Y Điệ, có thể so ngươi hiểu được càng nhiều Nga. Phó Mạc bắt lấy Tô Hòa tay, gắt gao nắm, khó nén kích động, kia thật sự là quá tốt. Tô Hòa lúc này đột nhiên nhớ tới một việc, đúng rồi, ngày mai ngươi liền không qua tới đi, buổi chiều ta muốn đi vân mặc chỗ đó một chuyến, hắn bên kia có cái người bệnh, trước kia ta trị liệu quá. Nói gần nhất có chút không thoải mái, làm ta qua đi nhìn xem. Ta ngày mai qua đi, đại khái sẽ ăn cơm chiều mới trở về. Vân Mặc, Tống Vân Mặc, Phó Mạc kinh ngạc mà nâng mi, không nghĩ tới Tô Hòa thế nhưng sẽ nói ra tên này, ngươi nhận thức hắn. Nga Không có cùng ngươi nói sao? Tô Hòa nghĩ nghĩ, giống như còn thật sự không có cùng Phó Mạc nhắc tới quá. À, đã quên cùng ngươi nói, Tống Vân Mặc là bằng hữu của ta. Chúng ta rất đã sớm nhận thức đâu. Nói, Tô Hòa liền nhịn không được nhớ tới chính mình vừa mới đi vào thế giới này thời điểm, nàng trong lúc vô ý đi vào Tống Vân Mạc phòng bệnh cửa sổ, lại trị hết hắn bệnh tim kia từng màn tới. Như vậy nghĩ, nàng liền nhịn không được hiểu ý cười. Phó Mạc nhìn Tô Hòa biểu tình tươi cười, chỉ cảm thấy trong lòng có chút phát đổ, bất quá trên mặt vẫn là rất lớn khí, cũng không có quá mức với truy vấn. Vậy ngươi ngày mai buổi tối sau khi chấm dứt đánh với ta điện thoại đi, ta lại đây tiếp ngươi. Phó Mạc vội không ngừng mà nói. Tô Hòa nghĩ nghĩ, liền đáp ứng rồi. Ngay hôm sau, nàng giữa trưa ăn cơm xong liền cấp Tống Vân Mặc gọi điện thoại, Tống Vân Mặc nói chủ động lái xe tới đón hắn, Tô Hòa liền ở nhà vẫn luôn chờ hắn tới. Gần nhất thân thể thế nào? Tống Vân Mặc nhìn đến Tô Hòa khi, câu đầu tiên chính là hỏi cái này, trong mắt cũng đều là quan tâm quan mang. Tô Hòa không nhịn được mà bật cười, các ngươi như thế nào gần nhất thấy ta đều hỏi như vậy. Tống Vân mặc cong cong đôi mắt, chính là tưởng quan tâm một chút chân của ngươi có hay không hảo một chút. Yên tâm đi, nếu không một tháng, liền có thể hoàn toàn bình phục. Kia thật sự là quá tốt. Tống Vân mặc tự đáy lòng mà cười nói, từ trước đến nay phong đạm vần khinh trên mặt, lúc này treo tươi sáng tươi cười, thế nhưng có một phen kinh tâm động phách mỹ lệ, dường như kia mỏng tuyết ở sơ dương chiếu dọi xuống hòa tan lại nở rộ trong cuộc đời Mỹ lệ nhất một mặt. Kỳ thật Tô Hòa phía trước cùng Phó Mạc nói lên cái kia người bệnh, chính là Long Thúc, Tống Vân Mạc ngày hôm qua liền gọi điện thoại cho nàng, nói là Long Thúc có chút không thoải mái. Vốn dĩ Long Thúc ở trải qua Tô Hòa trị liệu lúc sau, đã một chút chuyển biến tốt đẹp, bất quá tốc độ có điểm chậm, nhưng là Long Thúc đây là nhiều năm chôn giấu xuống dưới bệnh cũ, muốn nói một chốc liền khang phục lại đây, đó là tuyệt đối không có khả năng kia cũng yêu cầu thời gian tới điều dưỡng Long thúc đã dọn đến cố Lão gia tử đi nơi nào rồi cố Lão gia tử vì chính mình lao huynh đệ, còn chuyên môn thỉnh người lại đây chăm sóc, mà Tống Vân Mặc đối chính mình vị này trưởng bối cũng là phi thường quan tâm theo Tống Vân Mặc theo như lời Long thúc ngày đó vốn dĩ hảo hảo ở trong sân mặt cắt hoa, đột nhiên liền thế xỉu, lúc ấy lập tức kêu gia đình bác sĩ lại đây xem vị kia cũng là cái lao chung ý, ý ấy, lập tức châm cứu một phen Long thúc từ từ chuyển tỉnh, nhưng là kế tiếp vài thiên đều là vẫn luôn nằm trên giường. Kỳ thật Cố Lao cùng Tống Vân Mặc đều biết Tô Hòa trước mắt thân thể trạng hướng, không lớn nguyện ý phiền bối nàng, nhưng là long thúc tình huống đều đã như vậy, bọn họ cũng không thể không quyết định vẫn là làm Tô Hòa lại đây nhìn xem. Nay đó, đều là bọn họ ở đi trên xe, Tống Vân Mặc một bên lái xe một bên liền nói ra tới. "Ai, thật là phiền toái ngươi, ngươi vốn dĩ thân thể liền không tốt." Tống Vân Mặc đối này thật sự cảm giác phi thường ấy nấy, cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Tô Hoàng ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, mặt sau trên châu ngồi chính là ngồi nghiêm chỉnh Tô Hoàng. Nàng nghe Tống Vân Mặc nói như vậy, cười lắc đầu, ngữ điệu thoải mái mà nói, nói được như vậy khách sáo làm gì, chúng ta không phải bằng hữu sao. Thức mau, liền đến cố lao ra từ tòa nhà phía trước. Tống Vân Mặc đỉnh hảo xe liên thật cẩn thận mà đem tô hòa từ trên xe ôm tới rồi trên xe lăn. bọn họ hướng tới bên trong đi đến, liên nhìn đến không biết khi nào chờ đợi ở cửa cố lao gia tử, nhìn đã đến tô hòa, tươi cười rạng rỡ. tới. cố lao gia tử trên mặt treo tươi cười hỏi, thống vân mặc ngẩng đầu, có chút kinh ngạc, ông ngoại, ngươi như thế nào ra tới? không phải cũng tới đón tiếp một chút chúng ta tô thần y về sao? cố lao gia tử xua xua tay nói tỏ vẻ làm tống vân mặc không cần lo lắng cho mình thân thể, lao ra tử thực khỏe mạnh, ta nhìn ra được tới. tô hỏa cười nói một câu, hai một một tặng ngọc. vốn dĩ cô lao còn muốn cho tô hỏa trước nghỉ ngơi một chút, hắn buồn ý là tô hỏa vốn dĩ thân thể liền không tốt, làm nàng tới cửa tới cấp long thuốc xem bệnh đã là phiền toái nàng còn, còn muốn cho nàng vừa xuống xe liền lập tức đi vào, kia đã có thể thật là thật quá đáng. tô hỏa lại cười cự tuyệt. Nàng đương nhiên là thiệt tỉnh cho rằng vẫn là người bệnh tương đối quan trọng, vì thế xin miễn cố lao hảo ý, trực tiếp vào Long Thúc tĩnh dưỡng phòng. Nàng đi vào thời điểm, Long Thúc đang ngủ, bất quá hắn mày gắt gao nhan, trên mặt nhan sắc cũng không phải thực hảo, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có chân chính thâm nhập giấc ngủ, chỉ là thoáng thiền miên, chỉ cần một chút động tĩnh là có thể đủ làm hắn thức tỉnh. Đại khái cũng là vì không cho mở cửa động tĩnh bừng tỉnh Long Thúc, cho nên Long Thúc phòng môn là hờ khép. Tô Hòa nhẹ nhàng đẩy ra, mà vẫn chưa có nửa điểm kinh động đến Long Thúc, cũng đã tới rồi hắn bên người. Tống Vân Mặc gắt gao đi theo ở Tô Hòa phía sau. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tống Vân Mặc không dám ra tiếng, chỉ là đối với Tô Hòa làm như thế khẩu hình. Tô Hòa gật gật đầu, khoa tay múa chân hai hạ, Tống Vân Mặc lập tức hiểu ý lại đây, an ý mà đem Long Thúc tay nhẹ nhàng từ bên trong chân lấy ra tới, phóng tới mép giường. Tống Vân Mặc động tác cực nhẹ cực nhẹ, Trừ bỏ hắn vừa mới cầm lấy long thúc tay khi, long thúc mày nhăn lại, tiếp theo liền lại tiếp tục ngủ đi xuống. Tống Vân mặc giúp đỡ đem long thúc tay cầm ra tới lúc sau, liền đứng ở một bên đi, mà Tô Hòa lúc này mới thúc đẩy trên xe lăn trước, đem ngón tay nhẹ nhàng đắp ở long thúc trên cổ tay. Kỳ thật, đương Tô Hòa ngón tay một chạm vào long thúc thủ đoạn khoảnh khắc, liền nhịn không được những mày. Long thúc làn ra lạnh lẽo lạnh lẽo dường như hoàn toàn mất đi độ ấm. Nếu không phải Tô Hòa còn có thể đủ cảm giác được long thúc mạch đập nhảy lên, cơ hồ liền phải cho rằng này độ ấm là thuộc về người chết. Cảm thụ được long thúc mạch tượng, Tô Hòa híp lại đôi mắt, đáy mắt hiện ra một mặt nghi hoặc. Tống Vân Mặc vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nhìn Tô Hòa đem mạch lúc sau, đem long thúc tay thả lại đi, hắn lập tức đi lên hỗ trợ, sau đó mới đẩy Tô Hòa ra cửa, đem phía sau cửa phòng kéo lên. Thế nào? Vừa ra cửa phòng. Tống Vân mặc liền nhịn không được mở miệng hỏi. Long thúc là hắn phi thường kính trọng trưởng bối, hắn sẽ hỏi đến cư như vậy cấp, cũng là khó trách. Lúc này, cố Lão cũng đi rồi đi lên, quan tâm mà nhìn Tô Hòa, cũng phi thường sốt ruột muốn biết đáp án. Tô Hòa trầm ngâm một chút, nói. Ta trước khai cái phương thuốc, phiền thoái cố Lão ngài dựa theo cái này phương thuốc bút thuốc, sắc thuốc phương pháp có điểm phức tạp, ta sẽ viết ở mặt trên, làm long thúc liên tục an thượng một tháng. Lại đổi về trước kia phương thuốc. Đợi chút ta đi vào cấp long thuốc châm cứu lúc sau, liền không sai biệt lắm. Cố lao nghe được tô hòa cũng sao có nhắc tới long thuốc nguyên nhân bệnh, có chút kỳ quái. Hắn nhìn nhìn tô hòa, xuất phát từ đối nàng tin tưởng, cũng liền không có tiếp tục truy vấn đi xuống, dừng ở đây, không có nói thêm nữa. Hắn cầm phương thuốc xoay người đi ra ngoài, xem ra là đi tìm người bốc thuốc. Tô Hòa vẫy tay gọi tới đứng ở cách đó không xa trong một góc mặt Tô Hoàng, làm nàng nhân tiện đem hồng thuốc cũng cầm lại đây. Đem hồng thuốc đặt ở trên đùi, Tô Hòa nhẹ nhàng kích thích hồng thuốc mặt trên tinh xảo cơ quan, mới đưa hồng thuốc mở ra. Cái này hồng thuốc là Lâm Huyền Thanh đưa cho Tô Hòa, chỉnh thể đều là từ quý báo tơ vàng nam gỗ môn chế tạo, thoạt nhìn cổ xưa không chấp mắt, kỳ thật thập phần sang quý, phải biết rằng ở thời cổ, cũng đã có người vân ra có gỗ môn nửa phương. Tháng qua tài bảo mở dương, kéo ra mặt ngoài thoạt nhìn nho nhỏ hồng thuốc, kỳ thật nội bộ rất có càn khôn, tổng thể dung lượng, còn là phi thường đại. Hồng thuốc bên trong phóng một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, nhưng là này cái gọi là thượng vàng hạ cám cũng chỉ là hình dung đồ vật tương đối loạn mà thôi. Mấy thứ này thoạt nhìn tuy rằng đối loạn, nhưng là trên thực tế mỗi loại đều phi thường chân quý, đại bộ phận đều là chân quý dược liệu, còn muốn các loại hình thức kim châm, mà nhất hạ tầng còn lại là phóng tô hỏa chính mình ở trong không gian mặt luyện chế đan dược. Vì tránh cho thường thường từ trong không gian mặt lấy đồ vật sẽ bại lộ tính nguy hiểm, tô hỏa may mà liền thả một ít đan dược ở nàng hòm thuốc bên trong. Mấy thứ này, ở trên thị trường đều là dù ra giá cũng không có người bán, tùy tùy tiện tiện một cái lấy ra đi là có thể đủ bán tốt nhất mấy chục thượng trăm vạn giá cả, này toàn bộ hòm thuốc giá cả, liền không cần phải nói. Tô hỏa mở ra hòm thuốc. Tìm kiếm một chút, mới từ một đống phong đến lung tung rối loạn bình ngọc nhất phía dưới, tìm được một cái ngọc chất dự bình, thuần trắng không tì vết trên thân bình, nho nhỏ mà tạo hình một cái tiểu toàn thể linh tự. Tô Hòa ngâng lên mặt, nhìn đến Tống Vân mặc ngạc nhiên ánh mắt, không khỏi xấu hổ cười. Nàng vội vàng tắt đi chính mình hồng thuốc, hắc hắc cười nhìn Tống Vân mặc ta hồng thuốc. Có điểm luận A. Hảo hảo, không cần để ý mấy thứ này, nhạc, cái này dự bình. Bởi vì vừa rồi Tô Hòa xấu hổ, không biết vì sao, Tống Vân mặc chính là cảm thấy Tô Hòa thực buồn cười. Hắn đôi mắt đều cong lên, bên trong giường như lắng động lại vô số quan mang, lóa mắt đến trói mắt. Nhìn đến Tô Hòa đột nhiên đưa qua ngọc chất dự bình, hắn hơi hơi nâng mi, đây là cái gì? Hắn nhận lấy. Thuốc viên A. Độc nhất vô nhị bí phương. Tô Hòa cười mị mắt, vẫn chưa nói ra này kỳ thật thượng là đan dược. Rốt cuộc đan dược ở những người khác trong ấn tượng, bất quá chính là một ít gạt người đồ vật, vì tránh cho phiền toái, cho nên Tô Hòa vẫn là nói tương đối tiếp cận thuốc viên. Nga Thống Vân mặc gật gật đầu, vốt ve này bình ngọc, có chút ngạc nhiên, đây là Dương Chi Bạch Ngọc. Tô Hòa gật gật đầu, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, đúng vậy, này thuốc viên có một ít dược tính phi thường chân quý, cần thiết phải dùng này thượng đẳng Dương Chi Bạch Ngọc chế thành dược bình, mới có thể đủ giữ được dược tính. Này dược bình là dùng một khối to dương chi bạch ngọc tạo hình mà thành, thật sự là quá chân quý. Tống Vân Mặc nắm dược bình nói. Tô Hòa lấp đầu, muốn tránh đi cái này đề tài, thật sự không có gì. Ngươi chờ một chút, ta cho ngươi một thứ. Tống Vân Mặc đột nhiên xoay người đi rồi. Tô Hòa nhìn hắn bóng dáng, có chút bất đắc dĩ, tổng không có khả năng nói cho hắn. Này cái gọi là thượng đẳng dương chi bạch ngọc, thật sự không có gì đi. Nàng trong không gian mặt. Dùng loại này thượng đẳng dương chi bạch ngọc làm thành dự bình, đều sắp xếp thành sơn. Cho nên tô hòa tự nhiên cũng liền không có đương có bao nhiêu chân quý. Kiếp trước thời điểm, thiên giới luyện đan sư luyện thành đăng dược, đều yêu cầu dùng bình ngọc mới có thể đủ bảo trì dự tính, có nhu cầu tự nhiên cũng liền có cung cấp. Ở thiên giới có một mảnh hồ, tên là ngọc hồ, danh như ý nghĩa, kia một mảnh thanh triệt hồ nước dưới, đều là một mảnh ôn nhuận bạch ngọc hơn nữa đều là thượng đẳng Dương Chi Bạch Ngọc. Hơn nữa, này Bạch Ngọc vẫn là lấy không hết dùng không cạn. Tô hỏa trước kia góp nhặt rất nhiều ở trong không gian mặt, tự nhiên cũng liền không có cảm thấy dùng nó tới làm dược bình có cái gì. Nhưng là nàng nhưng thật ra quên mất, này Dương Chi Bạch Ngọc ở thiên giới có lẽ chính là ven đường cục đá giống nhau cũng không có cái gì đặc biệt hiếm lạ đồ vật, nhưng là ở thế giới này, Dương Chi Bạch Ngọc chính là phi thường chân quý. Nhìn dáng vẻ, Tống Vân Mặc là muốn bồi thường một chút nàng, nhưng là Tô Hòa thật sự là khó có thể lấy an tâm, rồi lại không biết nên như thế nào cự tuyệt, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thật ra có chút bất đắc dĩ rồi dám. Không bao lâu, Tống Vân Mặc liền đã trở lại, mà hắn trên tay còn cầm một cái hộp gấm. Đây là cái gì? Tô Hòa nhìn chằm chằm hắn trên tay hộp gấm, nhịn không được hỏi. Nàng tựa hồ cảm giác được một cổ mát lạnh hơi thở. Tống Vân Mặc thần bí cười cười, Trực tiếp đem trong tay hộp gấm đưa cho tô hỏa, người mở ra nhìn xem. Tô hỏa kỳ quái mà ngó tống vân mặc vài lần, do dự một chút, vẫn là nhịn không được từ hắn trong tay, đem kia hộp gấm nhận lấy. Nàng chậm rãi đem hộp mở ra, liền nhìn đến kia mềm mại cái để mặt trên, nằm một cái ngọc bội, là hòa điền ngọc mặt ngọc, nhan sắc thâm trầm, liễm tẫn đẹp đẽ quý giá. Mặt trên điêu khắc đơn giản đồ án, bên cạnh còn có dự một hàng tự. Vân mặc há dính trần. Vân. Mặc. Tô Hòa nheo lại đôi mắt, cẩn thận mà nhìn chằm chằm kia dựng một hàng tự. Tuy rằng chỉ là Tô Hòa trong lúc vô ý nói ra, nhưng là Tống Vân Mặc lại là đột nhiên trong lòng ấm áp. Đấy lòng nào đó góc, tựa hồ có thứ gì ở lặng lẽ lan tràn. Tuy rằng kỳ quái, nhưng là cảm giác. Thực thoải mái. Tống Vân Mặc có chút xuất thần, ánh mắt mê ly, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tống Vân Mặc. Tô Hòa đột nhiên hô hắn một chút. Tống Vân Mặc tức khắc phục hồi tinh thần lại, cười nhìn nàng, như thế nào? Thứ này quá chân quý, ta không thể muốn. Tô Hòa đóng lại hộp, trực tiếp đưa cho Tống Vân Mặc. Này Ngọc bội mặt trên viết tên của hắn, hơn nữa Tô Hòa cảm nhận được hơi thở hiển nhiên không phải Tân Ngọc, mà là một khối cổ Ngọc. Hơn nữa này khối Ngọc có thể cấp Tô Hòa cùng mặt khác Ngọc bất đồng mát lạnh cảm giác. Tô Hòa liền biết này khối Ngọc hiển nhiên phi thường chân quý, mà nàng theo bản năng lựa chọn. Chính là còn cấp Tống Vân mặc, Tống Vân mặc không chút do dự cự tuyệt. Nay cùng ngươi dược bình so sánh với, tính không được gì đó, hơn nữa. Ngươi không phải còn cứu Long Thúc sao? Tống Vân mặc nói, trong lòng lại có chút không thoải mái. Hắn đột nhiên có điểm không thích này đó lý do, này đó vì đưa ngọc cấp tô hòa, mà quan thượng các loại đường hoàng lý do. Hắn cỡ nào tưởng trực tiếp nói cho nàng, không có khác vì cái gì, ta chỉ là tưởng, tưởng tặng cho ngươi liền tạo. Nhưng là, lời này tới rồi bên miệng, hắn lại nói không ra khẩu. Tống vân mặc chưa từng có khi nào tưởng giờ phút này giống nhau thống hận chính mình yếu đuối thế nhưng như thế một câu đơn giản nói đều nói không nên lời. Đáng tiếc, hắn cố tình không phải cái loại này rộng rãi đến vô tâm không phổi người. Tô Hòa nhìn tống vân mặc kiên định ánh mắt rơi vào đường cùng, chỉ có đem này khối mặc ngọc nhận lấy. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve này mặc ngọc Trên mặt nhịn không được toát ra yêu thích chi tình. Thích. Tống Vân mặc nhìn Tô Hòa biểu tình, tâm tình rất tốt. Tô Hòa cười mị mắt, ân. Nàng có thể cảm nhận được, chính mình mang này khối ngọc thời điểm, trong cơ thể sinh linh chi khí lưu chuyển đến càng nhanh. Hơn nữa nàng biết, nếu có này ngọc bội ở bên, nàng chân sẽ khôi phục đến càng mau. Nhưng là nàng có chút do dự, Tống Vân mặc đưa cho chính mình chân quý đồ vật, liền như vậy tùy tùy tiện tiện mang ở trên người. Ngươi mang theo đi, Ngọc Bội vốn dĩ chính là muốn cho người mang. Tống Vân mặc tựa hồ đã nhìn ra cái gì? Tô Hòa nhìn nhìn trên tay hộp gấm trung Ngọc Bội, nghĩ nghĩ, liền theo Tống Vân mặc ý tứ, đem nó trực tiếp tròng lên trên người. Ngọc Bội không lớn, Tô Hòa đem nó treo ở giữa cổ, kia trắng nón làn ra sấn đến này mặc Ngọc càng là đen nhánh như mực, tinh tế điển nhã. Hai một hai đã lâu tuyệt vọng. Tặng Ngọc với Tô Hòa tới nói có lẽ chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, Tuy rằng sau lại nàng thường xuyên đem này khối ngọc bội mang lên trên người, nhưng là cũng vẫn chưa nghĩ đến cái gì sâu xa ý nghĩa. Chính là Tống Vân Mặc nhìn đến Tô Hòa mang theo ngọc bội thời điểm, lại là một loại khó có thể miêu tả thỏa mãn cảm từ trong lòng đột nhiên sinh ra. Tiếp theo, Tô Hòa liền lại lần nữa vào long thúc phòng, vì hắn làm một lần châm cứu. Lúc này, trừ bỏ Tô Hoàng ở bên cạnh trợ thủ, cũng không có những người khác. Tô Hòa cũng không có cô kỵ Tô Hoàng ở bên. Nàng tin tưởng tô hoàng đối chính mình trung tâm, hơn nữa một ít kỳ dị sự tình, tô hoàng đã tiếp xúc qua, sẽ không có quá lớn ngạc nhiên. Tô hỏa phía trước không có trực diện mà cùng cố lao cùng tống vân mặc nói long thúc nguyên nhân bệnh cũng là có rất lớn cố kỵ. Long thúc kỳ thật cũng không phải bệnh tình tăng thêm, mà là chúng độc, độc dược tô hỏa phi thường quen thuộc, đây là tô hỏa vì cái gì không có cho rằng cái này độc dược là long thúc kẻ thù hạ chính yếu nguyên nhân, cái này độc dược đúng là chỉ ở quỷ y y hải môn trung lưu truyền phương thuốc. Quỷ y y hải môn có nghiêm khắc môn quy, liền tính nhiên lặng nhiều năm như vậy. Tiền nhiệm môn chủ lâm huyền thành cũng nhiều năm vương tay mặc kệ sự, nhưng là quỷ y y hải môn môn nhân, vô luận là ngoại môn vẫn là nội môn người, đều vẫn là tương đối tuân thủ quỷ y y hải môn môn quy, không có gì du cụ sự tình phát sinh. Đặc biệt là một cái quỷ y y hải môn chính mình người trung lưu truyền phương thuốc, rất lớn bộ phận đều không phải dựa vào thư tịch ghi lại mà là khẩu khẩu tương truyền. Vô luận là thời đại nào quỷ y hề môn người, đều biết này đó chân quý chi thức mới là làm quỷ y hề môn có thể dừng chân với giang hồ căn bản, cho nên liền tính không vì quỷ y hề môn, vì tự thân lích lợi, cũng sẽ không tùy ý đem mấy thứ này truyền ra đi. Đối với điểm này, tô hòa vẫn là rất rõ ràng. Như vậy, cái này cấp long thúc hạ độc người, cũng chỉ có có thể là quỷ y hề môn người. Nếu cái này quỷ y, y hề môn người là cùng long thúc kết thù, như vậy chỉ cần hơi chút hỏi thăm một chút, biết chưa khỏi long thúc người là tô hỏa vậy sẽ không hạ cái này tay. Liên tính trong lòng lại như thế nào không phục tô hỏa ngày đó ở môn chủ kế nhiệm đại hội thượng, tô hỏa quỷ y, y hề môn môn chủ thân phận là được đến toàn bộ giang hồ thừa nhận, nếu là thân là quỷ y, y hề môn người, hạ độc giết chính mình môn chủ cứu người bệnh, kia chẳng phải là người một nhà đánh người một nhà mặt sao. cho nên Người này chỉ có có thể là trực tiếp nhắm vào Tô Hòa mà đến. Xem ra có chút kìm nén không được a. Tô Hòa nhắc tới Kim Trâm, nhịn không được thở dài nói. Nàng lần này trâm cứu, là vì đem long thúc trong cơ thể độc toàn bộ bước ra tới. Sinh linh chi khí tuy rằng có thể cứu một người tánh mạng, nhưng là có độc dược ở trong cơ thể quay phá, kia cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc sự tình. Bởi vậy lúc này đây, Tô Hòa là cần thiết muốn dựa vào chính mình đạo thủ. Dùng kim châm đem sở hữu độc dược đều bước ra tới. Này không thể nghi ngờ là cái khổng lồ công trình. Giải long thúc quần áo, tô hòa ra tay mau như điện, đôi tay tiếp tục đều hóa thành hư ảnh. Trong chớp mắt châm bao trùm kim châm, cũng đã dầm rạp mà dừng ở long thúc lớn lớn bé bé huyệt vị mặt trên, liền trên đầu mấy đại huyệt vị cũng không ngoại lệ. Trong khoảng thời gian ngắn, long thúc bị chắt đến cùng cái con nhím dường như. Tiếp theo, tô hòa lại theo thứ tự run châm. Nhiều như vậy châm, từng cái đạn xuống dưới lúc sau, Tô Hỏa cũng đã là đổ mồ hôi đầm địa, sinh linh chi khí cũng tiêu hao rất nhiều, trên mặt toát ra mỏi mệt chi sắc. Tô Hoàng nhìn Tô Hỏa biểu tình, không cấm có chút lo lắng mà đi tới hỏi, "Tiểu thư, ngài có khỏe không?" Bởi vì Tô Hỏa châm cứu, Long Thúc lúc này ngủ thật sự trầm, cho nên Tô Hoàng thanh âm nhưng thật ra cũng không có quá nhiều đến hắn. Tô Hỏa giơ tay ngăn trở nàng tiếp cận, "Ta không có việc gì." Ngươi đợi chút. Kế tiếp còn có quan trọng nhất trình tự, Tô hỏa tự nhiên không thể thiếu cảnh giác. Nàng nhắm mắt lại, vận tác sinh linh chi khí du tẩu toàn thân, tức khắc cảm thấy mỏi mệnh cảm đại tiêu, kia mỏi mệnh chi sắc cũng là đảo qua mà quang. Nín thở ngưng thần, nàng ánh mắt dừng ở long thúc trên người. Ngươi ở bên ngoài thoạt nhìn có lẽ không có gì, nhưng là Tô hỏa lại tựa hồ có thể loáng thoáng nhìn đến long thúc thân thể thượng hiện lên nhàn nhạt màu đen. Hơn nữa tựa hồ bị cái gì điều khiển chậm rãi bơi lội, cuối cùng hướng tới một chỗ tụ tập Đợi trong chốc lát, tô hỏa vây tay làm tô hoàng cầm chén lại đây, sau đó chính mình lấy ra một phen tùy thân tiểu đao. Nàng nắm lên long thúc tay, ở trên cổ tay cắt ra một cái nhợt nhạt miệng vết thương. Thức mau, máu tươi từ miệng vết thương xông ra, bất quá chảy xuôi ra tới huyết, lại không phải màu đỏ, mà là màu đen, lại còn có cùng với một cổ tử thanh tửi. Theo một chút một chút tích tụ ở trong chén lúc sau, cũng có thể đủ nhìn ra tới này đó chất lỏng, sền sệt đến cùng máu có chút không hợp. Tô Hoàng trong mắt hiện ra điểm điểm ngạc nhiên, bất quá miệng nàng bế đến gắt gao, nói cái gì cũng không hỏi. Tô Hoà hết sức chuyên chú mà nhìn kia máu đen không ngừng mà trào ra, chờ đến này máu đen toàn bộ chảy xuôi xong rồi, chảy ra đã là màu đỏ chân chính máu. Nàng ngón tay vừa lật, liền có một cây tinh tế kim châm xuất hiện ở nàng chỉ gian. Kim châm rơi xuống, long thúc trên cổ tay miệng vết thương, máu lập tức cũng đã đình chỉ chảy xuôi, trong nháy mắt liền độc lại. Tô Hoàng đem chén tiếp nhận đi buông lúc sau, lại thuận tay đưa qua khăn giấy, Tô Hỏa tiếp nhận tới, đem long thúc trên cổ tay dính lên máu trả lau sạch sẽ, lại tùy tay lấy ra tới một cái nho nhỏ bình ngọc, đem bên trong trong suốt thuốc mở bôi trên long thúc miệng vết thương thượng. Sau đó, Tô Hỏa đem long thúc thủ đoạn tạm thời gác ở nơi đó. Dối tay đem long thúc trên người rầm rạp kim châm toàn bộ lấy xuống dưới, trải qua tiêu độc lúc sau thu hảo, trong quá trình cũng không có mượn tay với tô hoàng, này phiên xuống dưới, nhưng thật ra lăn lộn cái mười tới phút. Mấy thứ này thu thập hảo, nàng nắm lên long thúc thủ đoạn nhìn nhìn. Lúc này, nguyên bản bôi trên long thúc trên cổ tay miệng vết thương thật dày trong suốt thuốc mỡ đã biến mất, có lẽ xác thực mà nói, hẳn là hoàn toàn bị hấp thu. Mà Long thúc trên cổ tay cái kia nguyên bản bị Tô Hòa cắt ra tới miệng vết thương địa phương, đã hoàn toàn khép lại, chỉ có một đạo nhợt nhạt màu trắng dấu vết, mặt khác thoạt nhìn cùng phía trước không có gì hai dạng, giống như Tô Hòa căn bản liền không có cầm dao ở nơi đó cắt một chút dường như. Tô Hòa vừa lòng gật gật đầu, đối cái này thuốc mỡ dược hiệu còn là phi thường vừa lòng. Trải qua Tô Hòa châm cứu lúc sau, Long thúc thần sắc thoạt nhìn hảo rất nhiều, lạnh băng nhiệt độ cơ thể chậm rãi hồi phục Sám trắng sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận lên, cả người thoạt nhìn ngủ thật sự trầm, không có phía trước cái loại này ngủ không an ổn cảm giác. Lần này châm cứu, so với tô hỏa trước kia đơn giản mấy châm, muốn phiền toái nhiều, tô hỏa cũng không thể không cảm thán. Quỷ y đi hải môn trung thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, cũng không biết là vị nào tiền bối phát minh ra tới độc phương, đều nói y đi độc không phân ra, bất quá này độc dược vận dụng đến cũng thật sự là quá mức với lô hỏa thuần thanh đi. Cái này độc dược, vô sắc vô vị, hơn nữa cũng không câu nệ với hình thức, có thể làm thành bột phấn, có thể làm thành dược hoàn, còn có thể biến thành độc yên. Hơn nữa ở chúng độc lúc sau, ngay từ đầu cũng không sẽ có bất luận cái gì cảm giác, chỉ là nhiệt độ cơ thể sẽ càng ngày càng lạnh, vài ngày sau, chúng độc người liền lặng yên không một tiếng động chết đi. Cho nên nói, cái này độc dược độc tính, có thể nói là phi thường mạnh liệt. Hơn nữa long thúc ở độc phát lúc sau, Lại trì hoãn mấy ngày mới làm tô hòa tới xem, tô hòa lại đây thời điểm, độc tố trên cơ bản đã thâm nhập phế phủ, nếu là thay đổi cá nhân tới, kia long thúc là xác định vững chắc không sống nổi. Không màng nếu không phải tô hòa vận dụng sinh linh chi khí phụ trợ, đó là tuyệt đối không có khả năng gần một lần châm cứu là đủ rồi. Cũng ít nhiều tại đây, long thúc trong cơ thể đại bộ phận độc tố đều đã bị bài xuất ra, hơn nữa kế tiếp dùng tô hòa khai ra phương thuốc tử điều trị. Dư độc trên cơ bản đều có thể đủ cấp thanh. Thu thập hảo thượng vàng hạ cám đồ vật, tô hỏa bị tô hoàng đẩy ra cửa. Nàng thấy được tống vân mặc bưng vừa mới ngao tốt chén thuốc nên diện đi tới. Dược trên hảo, hiện tại khiến cho long thúc uống sao. Tống vân mặc hỏi. Tô hỏa gật gật đầu, làm long thúc uống lên này dược lúc sau hảo hảo ngủ một giấc đi. Tống vân mặc đáp lời, liền đẩy cửa ra đi vào. Một lát sau, tống vân mặc mới bưng không chén ra tới. Mà Cố Lao trước đây cũng đã qua tới, cùng Tô Hỏa tán gẫu, thuận tiện chờ Tống Vân Mặc ra tới. Tống Vân Mặc đi ra, nhìn đến Tô Hỏa cùng Cố Lao hai người đạm đạm cười, Long Thúc vừa mới uống thuốc, đã ngủ hạ, thần sắc thoạt nhìn thực hảo. Vậy là tốt rồi. Cố Lao cười mỉm mắt, tuy rằng hắn đối Tô Hỏa là phi thường tin tưởng, nhưng lúc này rõ ràng mà nghe được Long Thúc chuyển biến tốt đẹp lúc sau, một lòng mới cuối cùng là thả xuống. Dưới. Nếu trị liệu đều đã kết thúc, Tô Hòa liền chuẩn bị rời đi. Cố lao nghe nàng nói như vậy, vội vàng ra tiếng giữ lại, làm ngươi tới vội lâu như vậy, sao có thể làm ngươi nhanh như vậy liền đi à, lưu lại ăn một bữa cơm đi. Ta cái kia đầu bếp có cá nóc đầu bếp tư cách trứng, ngày hôm qua ta mới làm người lộng hai điều tới, còn không có ăn đâu, ngươi liền lưu lại nếm cái tiên đi. Tô Hòa vẫn là cự tuyệt, nhưng là cố lao cũng thập phần kiên trì muốn nàng lưu lại ăn cơm. Tô Hòa thật sự là không thắng nổi thịnh tình không thể chối từ, cuối cùng chỉ có đáp ứng xuống dưới ăn cơm chiều. Bất quá hiện tại khoảng cách cơm chiều thời gian còn có vài tiếng đồng hồ, cố lao liền làm Tô Hòa đi nghỉ ngơi một chút. Tô Hòa vốn dĩ liền có chút mệt mỏi, cố lao nói như vậy, nàng tự nhiên cũng liền không có lại cự tuyệt, trực tiếp liền ở người hầu dẫn dắt đi xuống vì nàng chuẩn bị phòng cho khách. Chờ đến Tô Hòa cùng Tô Hoàng rời đi. Phòng khách trung liền chỉ còn lại có cố lao cùng tống vân mặc cố lao liếc xéo tống vân mặc ý cười tràn đầy tô hỏa trên cổ mang theo kia khối ngọc bội không phải mẹ ngươi cho ngươi kia khối sao tống vân mặc thất thần mà lên tiếng cố lao lại là cười đến phi thường sán lạ kia chính là mẹ ngươi nói phải cho ngươi về sau thế tử ngươi liền như vậy đưa cho tô hỏa làm hắn nói chế nhạo mà nhìn tống vân mặc tống vân mặc đột nhiên gần ra lúc này mới nhớ tới việc này nhi. Kỳ thật này Ngọc Bội vốn là Tống Vân mặc mẫu thân trong tay một khối chân quý, mà Tống Mẫu là từ mẫu thân của nàng, Tống Vân mặc bà ngoại, cũng chính là Cố Lao đã qua đời thê tử nơi đó chuyển thừa lại đây. Cố Lao phu nhân là vị con người tao nhã, càng là trước kia thanh triều khanh khách, chính Hoàng Kỳ xuất thân, thân phận tôn quý, từ nhỏ liền sống trong nhung lụa lớn lên, tuy rằng sau lại gặp một ít khúc chiết, nhưng nàng trong xương cốt mặt kia phân ưu nhã tôn quý, lại là không có một chút ma diệt. mà vị này lão phu nhân sinh thời yêu nhất đồ vật chính là ngọc, ngạch ngọc phỉ thúy chờ, nhuyễn ngọc hòa điền ngọc chờ, đều là nàng yêu thích đồ vật. cố lao lúc trước cũng vì ô uếm phu nhân từ các nơi tìm tới không ít hảo ngọc đưa cho lão phu nhân thưởng thức. ở tống vân mặc trong trí nhớ còn mơ hồ lưu có hắn kia bà ngoại bộ dáng, liên tinh tuổi già cũng ăn mặc truyền thống thức sơn sám. Giữa cổ mang theo một khối đế vương lục điêu thành phật di lạc mặt dây tóc cẩn thận mà búi hảo lộ ra mang theo cùng mặt dây là một khối nguyên liệu ra tới đế vương lục khuyên thai vành hai cổ tay gian mang theo một đôi dương chi bạch ngọc vòng tay kia tôn quý ưu nhã khí độ giơ tay nhấc chân liền hiển lộ ra tới cho dù là cái kia tuổi cũng cho người ta một loại chấn động đến không biết nên nói chút gì đó cảm giác đặc biệt là đương nàng cầm ngọc thưởng thức thời điểm mèo lại đôi mắt cười nhạt biểu tình Đó là năm tháng cũng vô pháp ma diệt mà đi, thật sâu khắc vào khung trùng phong hoa tuyệt đại, đây mới là chân chính tuyệt thế mỹ nhân. Này khối mặc ngọc là tống vân mặc bà ngoại thích nhất mấy khối cất chứa chi nhất, cũng là trong đó duy nhất một cái không có trải qua bất luận cái gì ra công nguyên liệu. Sau lại tống vân mặc mẫu thân xuất giá, nàng liền đem này khối mặc ngọc đưa cho nữ nhi làm của hồi môn, cũng làm nàng cho chính mình điều một cái đồ vật mang theo, nói là này mặc ngọc có phúc duyên có thể phù hộ người Tống Vân mặc mẫu thân vô dụng rất này khối mặc ngọc nhưng thật ra chính mình Nhi tử Tống Vân mặc sinh ra thời điểm mới đưa này khối mặc ngọc tạo hình thành một cái ngọc bội mặt trên càng là để lại Tống Vân mặc tên sau lại giao cho hắn đó là nói cho hắn nhất định phải đem cái này ngọc bội đưa cho hắn người yêu tương lai thê tử Tống Vân mặc lúc trước vốn là không có để ý mẫu thân kia phiên chỉnh trọng chuyện lạ ngôn luận lúc ấy hắn còn thân hoạn bệnh nặng. Bác sĩ đều hạ quá rất nhiều lần bệnh tình nguy kịch thông chi thư, tuy rằng hắn kiên trì đỉnh lại đây, nhưng là hắn vẫn cứ cho rằng chính mình là một cái sống không lâu, căn bản là không có tương lai người. Một cái không có tương lai người, gì nói tình yêu, gì nói thê từ đâu. Tống Vân mặc không thèm để ý, nhưng thật ra đương nhiên, lúc ấy hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ gặp được tô hòa, thế nhưng sẽ có như vậy một phen kỳ ngộ, chính mình bệnh nan y để chỉ hết, có được mới tinh nhân sinh hết thể tựa hồ đều trở nên sán lạ lên. Mà trải qua ông ngoại như vậy vừa nói, về kia khối mặc ngọc đủ loại, nhưng thật ra một chút một chút mà hiện ra tới. Bất chi bất giác, hán trắng non khuôn mặt nhiễm điểm điểm hồng phi, cái này phong đạm vần khinh, dường như liền tính thiên sập xuống, cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi nam nhân, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy biểu tình, tuy là từ nhỏ mang theo tống vân mặc lớn lên cố lao, cũng mở to hai mắt nhìn, Không thể tin được chính mình thế nhưng ở Tống Vân mặc trên mặt thấy được như vậy cái gọi là... Thẹn thùng. Tống Vân mặc thấy được ông ngoại kỳ quái biểu tình, nhíu nhíu mày, xoay người rời đi. Cố Lão nhìn tôn tử rất có một chút chạy chối chết hương vị bóng dáng, nhịn không được cười ha ha. Buổi tối, ba người cùng nhau dùng cơm chiều, mà kia tươi ngon cá nóc canh, cấp tô hòa để lại khắc sâu ấn tượng. Ăn cơm xong, tô hòa rốt cuộc chính thức cáo tử. Ta đưa người đi. Tống Vân Mặc chủ động nói, Tô Hòa vừa định mở miệng nói cái gì, liền nghe được di động đinh mà vang lên một tiếng, là tin nhắn thanh âm. Nàng lấy ra tới nhìn, mặt trên là phó mạc tin nhắn, hắn đã tới rồi. Tô Hòa nhìn không được con mắt gầy, ngẩng đầu đối với Tống Vân Mặc nói, không cần, ta bạn trai lại đây tiếp ta. Bạn trai? Tống Vân Mặc kinh hãi, chỉ cảm thấy dường như có một trận sấm sét ở chính mình bên tai nổ tung. Làm hắn đầu cảm giác được từng đợt nổ vang. Hắn cho tới nay đều cảm giác được phi thường ấm áp tô hòa miệng cười, không biết vì sao, lúc này xem ra sắc thật như thế chói mắt. "A, ta đã quên ta còn không có cùng ngươi đã nói đâu. Ta bạn trai chính là Phó Ma A, ngươi hẳn là nhận thức đi." Nàng cười tủm tỉm mà nói, một chút không có chú ý tới Tống Vân Mặc không thích hợp. "Là hắn?" Tống Vân Mặc nhanh chóng quản lý hảo chính mình biểu tình. Nhưng là một lòng lại là thẳng tắp rơi xuống, rơi vào hát cám. Tô Hòa đột nhiên nhớ tới cái gì, đề nghị nói, các ngươi đã gặp mặt không a? Nếu không hiện tại đi ra ngoài, các ngươi chính thức giới thiệu một chút. Tống Vân Mặc lúc này thu liễm rất khá, biểu tình không có một chút kỳ quái địa phương, hán đạm cười cự tuyệt, nói là chính mình còn cùng ông ngoại có chút việc muốn nói. Tô Hòa thập phần tiếc hận, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể trước cáo biệt rời đi. Nhìn bị đẩy rời đi xe lăn, kia ấm áp sán lạn tươi cười giường như còn ở chính mình trước mắt, Tống Vân mặc lại cảm thấy chính mình xung quanh lại như thế lạnh băng. Kia bạn trai ba chữ, dường như lạnh băng hồ nước, thể hồ quan đỉnh, làm hắn một lòng đều bị tới đến lạnh lẽo lạnh lẽo. Tống Vân mặc gia Tống Vân mặc, ngươi thật buồn cười, đem ngọc bội đưa cho nàng, chính mình ở nơi đó trộm mừng thầm, lại không biết nàng đã có bạn trai, vẫn là phó mặc cái loại này nhân trung long phượng, như vậy ưu tú người Cùng nàng thật sự rất xứng đôi đi. Nhưng là, hắn vì cái gì chính là sinh không dậy nổi chúc phúc tâm đâu. Hắn thậm chí toát ra muốn chia rẽ bọn họ hai cái đáng giận ý niệm ra tới, cứ việc hắn biết chính mình không nên cũng không thể đủ làm như vậy. Có lẽ Tô Hòa cũng không biết, chính mình đối với Tống Vân mặc nhân sinh tới nói, là một cái thế nào tồn tại. Tô Hòa ở Tống Vân mặc lên xuống phập phòng trong cuộc đời, là nồng đậm rực rỡ một bút, cũng là một cái đường ranh giới. Ở tô hòa này đường danh giới phía trước, tô hòa nhân sinh là ưu ám, một cái từ nhỏ liền nghe người chung quanh nói ngươi sống không lâu loại này lời nói hai tử, nếu có một loại hoàn toàn lạc quan rộng rãi tâm thái, kia mới là không bình thường. Từ nhỏ Tống Vân mặc liền không biết chạy là cái gì cảm giác, bởi vì hắn bác sĩ, hắn ông ngoại, hắn gia gia nãi nãi, cha mẹ hắn, hắn hết thể hết thể người nhà, đều không ngừng mà dặn dò hắn, làm hắn không cần kịch liệt vận động. Như vậy sẽ muốn hắn mệnh. Cứ việc hắn sớm đã rõ ràng, nhưng là người nhà của hắn nhóm vẫn là không chê phiền lụy mà lặp lại, không ngừng dặn dò, một lần lại một lần. Như thế, hắn nhân sinh như thế nào vui sướng đến lên. Còn tuổi nhỏ, Tống Vân Mặc tâm thái, cũng đã tang thương đến cùng trung niên người dường như. Mà ở tô hòa này đường danh giới lúc sau, Tống Vân Mặc trở thành mới tinh Tống Vân Mặc Ngày ấy xuất hiện ở bệnh viện ngoài cửa sổ nữ hải Mang cho trong đời hắn nhất sán lạn dương quang, cho hắn hết thẻ tốt đẹp, hắn hiện tại có thể làm chính mình muốn làm sự tình, có thể vì chính mình tương lai làm quy hoạch, hết thẻ hết thẻ, đều là bởi vì nữ hài kia. Tên nàng kêu tô hòa. Tên này đã thật sâu khắc vào tống vân mặc nhân sinh, tống vân mặc linh hồn, tống vân mặc hết thẻ hết thẻ, nếu là muốn hủy diệt, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hắn hiện tại biết, chính mình đây là thích nàng. Chính là nàng đã có bạn trai. Có lẽ bọn họ về sau sẽ kết hôn, sinh hài tử, hạnh phúc mà sinh hoạt. Chính mình, nên làm cái gì bây giờ? Tống Vân mặc ngẩng đầu, ánh mắt một mảnh mờ mịt, hắn lại một lần cảm nhận được đã lâu, tuyệt vọng. Hai một ba long hổ đường, dư nhị gia. Dư nhị gia là trên đường một đại nhân vật, ở trên đường hỗn người, không có không biết tên của hắn. Hắn chủ yếu thế lực phạm vi là ở tỉnh Quảng Đông trở vùng Duyên Hải, vùng này. Số được với hào mấy cái đại lão, trong đó liền có tên của hắn. Không thể không nói, dư nhị gia quật khởi cùng thành công chi lộ, hoàn toàn có thể viết thành một quyển tiểu thuyết, có lẽ ở nào đó nguyên sang tiếng trung trên mạng phát biểu, còn có thể đủ khiến cho một fan nhật triều Đều nói diễn như nhân sinh, nhân sinh như diễn, dư nhị gia từ một cái một nghèo hai trắng không phụ không mâu tiểu tử, từng bước một dốc sức làm ra này phiên thiên hạ, kia sở cần thiên thời địa lợi nhân hòa đều là giống nhau không thể thiếu. Hắn rất có thủ đoạn, có tâm cơ, có lòng dạ, lại không phải tình với tính kế người. Hắn tàn nhẫn độc ác, lại có thể xá có thể được, vì đạt được mục đích. Hắn sẽ không từ thủ đoạn, nhưng cũng có chính mình đạo nghĩa cùng nguyên tắc. Này hết thể hết thể, đều không thể không nói, dư nhị gia, thật là cái tiêu hùng. Có thể ở tỉnh Quảng Đông hùng hôn đến hô mưa gọi gió, dư nhị gia tự nhiên là không có khả năng không có chỗ dựa. Bất quá người ngoài cũng không biết hắn chỗ rửa rốt cuộc là ai, đảo cũng cho người một loại sâu không lường được ảo giác. Mặc kệ dư nhị gia bối cảnh có phải hay không như mặt ngoài sâu không lường được, đại gia cũng đều rõ ràng, dư nhị gia là cái trọc không được người. Dư nhị gia thân là hắc đạo người trong, thủ hạ thế lực tên là Long Hồ Đường, tinh anh đông đảo, ở tỉnh Quảng Đông vùng thanh danh hiển hách Mà bọn họ cái gọi là chủ yếu nghiệp vụ phạm vi, là hoàng cung đánh cuộc. Dư Nhị Gia đối ngoại tuyên bố tuyệt đối sẽ không lây dính độc này nhất dạng, nhưng thật ra rước lấy trên đường rất nhiều người tôn trọng. Nga, đương nhiên, Dư Nhị Gia thế lực ở vào vùng duyên hải nói, kia sở lây dính tự nhiên cũng sẽ không khuyết thiếu buôn lậu chờ lợi nhuận kết sù ngành sản xuất. Bất quá Dư Nhị Gia rất có thủ đoạn, sự tình làm được phi thường ẩn nấp, nhiều năm như vậy đảo cũng không có một chút đường rẽ, trên đường rất nhiều lần trên ép, hắn đều có thể đủ chức văn phong thanh, đóng cửa trốn họa. Cùng hắn đồng kỳ phát triển lên mấy cái đại lão, trên cơ bản đều là nửa đời sau liền phải ở trong ngục giam đốc, duy độc hắn. Dư Nhị gia người này phi thường giàu hoạt, có cái ngoại hiệu đã kêu làm cáo giả, trên cơ bản cùng hắn giao tiếp người, đều đối hắn xảo trá như hồ tràn đầy thể hội. Cho nên hắn tuy rằng ở cả nước các nơi có được rất nhiều bất động sản bất động sản, nhưng là toàn bộ đều không có viết tên của hắn, mà hắn chỗ ở, trừ bỏ số ít mấy chỗ, mặt khác đại bộ phận Đều là phi thường ẩn ốc. Mà hắn càng là thường thường ở một cái thành thị mua vài căn hộ, thỏ khôn có ba hang, trên cơ bản sẽ không ở một bộ trong phòng mặt ngây ngốc hảo một đoạn thời gian, đánh một thương đổi một chỗ, người khác nhìn đều mệt mỏi, chính hắn nhưng thật ra không chê mệt. Dư nhị gia đương nhiên sẽ không ngại. Hắn từ trước đến nay minh bạch trời có mưa gió thất thường đạo lý này, nếu là người xui xẻo lên, uống nước lạnh đều sẽ tắc cái răng cho nên hắn cho tới nay đều phi thường tiểu tâm cẩn thận, thậm chí tùy thời đều chuẩn bị trốn chạy tài chính. Hắn ở hải ngoại có vài căn hộ, cũng ở ngân hàng thụy sĩ có một cái tài chính khổng lồ tài khoản, hết thể hết thể đều tùy thời chuẩn bị, chỉ sợ vạn nhất ra chuyện gì, tùy thời đều có thể rời đi. Thỉnh Quảng Đông ban đêm, từ trước đến nay đều là dùng ngập trong vàng son tới hình dung. Cái này ở ban ngày thuật nhìn cùng mặt khác thành thị không có gì hai dạng địa phương, tới rồi buổi tối. Lại là vạn gia ngọn đèn dầu lộng lẫy, mà chân chính sống về đêm, cũng theo đó bắt đầu rồi. Đế hào, tỉnh Quảng Đông tốt nhất giải trí thành, mặt ngoài kinh doanh chính là câu lạc bộ đêm, chỉ là so mặt khác câu lạc bộ đêm trang hoàng càng xa hoa, đoạn đường càng tốt, tới người càng cao đoan thôi. Nhưng là liền tại đây tòa ước chừng có mười mấy tầng thả chiếm địa cực lớn giải trí thành ngầm, lại là thật thật tiêu kim quật. Này đế hào giải trí thành phía dưới. Đúng là một cái hoàn toàn không thua mà cao Las Vegas trở mà khổng lồ song bạc. Hơn nữa, nơi này còn phân chia rất nhiều khu vực, không chỉ có là có song bạc, còn có trọi gà chàng cùng đấu cẩu chàng. Người sau trọi gà đấu cẩu chờ hoạt động, là trước đây cung đình trung hứng khởi, loại này làm quan khán giả nhanh chóng nhiệt huyết sôi trào vận động, nhanh chóng thịnh hành. Ở Thanh Vương Triều hủy diệt lúc sau, này đó cái gọi là truyền thống văn hóa nhưng thật ra không có hủy diệt vẫn luôn lưu tới rồi hôm nay. kỳ thật trọi gà đấu cẩu, giống như là xem quyền anh tái giống nhau, bất quá động vật chi gian chiến đấu, tương so với nhân loại chi gian chiến đấu, càng thêm huyết tinh bạo lực, cũng càng có thể kích khởi đáy lòng mọi người thị huyết ước số. Lúc này ở đấu cẩu tràng cao cấp nhất một cái việp ghế lô trung một cái ăn mặc đường trang láo giả ngồi ngay ngắn ở nơi đó, trên cao nhìn xuống mà bệ nghệ phía dưới đấu cẩu tràng. Hắn ngồi ở một trương mềm mại sofa ghế Một bàn tay bắt lấy hai cái hạch đào, từ từ mà chuyển, một bàn tay đắp ở nơi đó, có một chút không một chút mà gõ tay vịn. Phía dưới đều là một mảnh nhiệt huyết sôi trào, có thể tiến vào cái này sòng bạc người tự nhiên thân phận không bình thường, nếu là thân gia thấp, đó là căn bản là không tư cách vào tới. Nhưng là này đó ngày thường ở bên ngoài ổn trọng nghiêm túc đại lao bàn nhóm, lúc này vào này đấu cẩu tràng, lại là một đám hồng mắt ho hét liền cả vạt đều rối loạn cũng không có chút nào phát hiện. Lúc này, một hồi đấu cẩu vừa mới kết thúc, một con màu đen cổ cả sượt ngã trên mặt đất, trên người không ngừng mà chảy xuôi ra máu tươi, mà đứng kia chỉ so đặc quyền cũng là vết thương chóng chết. Bất quá nó tựa hồ biết chính mình thắng lợi, uy phong lấm lâm đứng ở nơi đó, hung mãnh mà gầm nhẹ. Người chủ trì cực có kích động lực thanh âm tức khắc vang lên. Đến từ kinh thành chó cháu Titbulljon thắng lợi. Nó chính là chúng ta hôm nay cậu vương. Làm chúng ta vì vị này anh hùng hoan hô. Nga Giữa sân tức khắc vang lên từng đợt hưởng ứng thành, kích liệt đến dường như muốn đem cái này song bạc trần nhà đều ném đi. Lúc này, mặc kệ là hạ chú Thắng vẫn là thua người, đều nhịn không được bị cái này không khí nhộn đấm, tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động. Nhưng là cái này ngồi ở việp ghế lô trung đường trang láo giả. Lại một chút cũng không có đã chịu phía dưới nhiệt liệt không khí cảm nhiễm, những người khác kích động, dường như đều cùng hắn không quan hệ. Hắn mắt lạnh nhìn hết thảy, đáy mắt dường như một ông nước lặng. Hắn phía sau đứng hai cái cao lớn bưu hắn bảo tiêu, mang theo kính dâm, ăn mặc hát tây tràng, cùng theo mạ chịp bên trong đi ra dường như, nhưng là hiện tại tại đây lão giả bên người, tại đây không khí dưới, lại lạ như thế hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Kéo kẹt, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Một cái mảnh khảnh trung niên nhân đi đến, hắn mang theo một bộ kính đen, an mặc không chút cậu thả tây trang, liền tóc cũng xử lý đến tinh tế phi thường, vừa thấy chính là một cái phi thường văn nhã nam nhân. Hắn như vậy bề ngoài, đại khái cũng không ai có thể đủ nghĩ đến, người này thế nhưng chính là tỉnh Quảng Đông thanh danh hiển hách long hồ đường dư nhị gia thủ hạ đệ nhất hảo nhân vật đi. Hắn tên là Hoàng Quốc, bất quá không có người biết kỳ thật hắn là dư nhị gia họ hàng xa cháu trai. Đây cũng là dư nhị ra vì cái gì nguyện ý tin tưởng hắn duyên cớ. Không thể không nói, Hoàng Quốc là một cái rất có năng lực người, hắn thời trẻ bị dư nhị ra giúp đỡ độc thư, Cao Trung đã bị đưa đến nước Mỹ lưu học, còn chưa tốt nghiệp liền lấy ưu dị thành tích bị nước Mỹ thưởng thành đẳng danh giáo hạ và đại học cử đi học, nhập đọc kinh quản hệ, sau lại càng là bắt được mở bờ à thạc sĩ học vị, cũng là ạ cả tư cách chứng người sở hữu. Hắn đại bốn thời điểm liền đã từng ở cao thỉnh công tác quá. Qua tay qua mấy cái đại án tử, ở trong ngành cũng là có chút danh tiếng người, như là hắn như vậy, trên cơ bản là thuộc về vừa ra cổng trường, liền tuyệt đối có thể ở lưu York toan sở chít sông ra một mảnh thiên hạ tuyệt đối nhân tài. Nhưng là coi như hắn đạo sư các bạn học đều đối hắn tương lai tràn ngập chờ mong thời điểm, hắn lại một mình một người, cáo biệt kết giao 4-5 bạn gái, về tới chính mình tổ quốc, vào này cùng hắn chuyên nghiệp hoàn toàn không có tương quan liên hát đạo. Người khác đều trước kia Hoàng Quốc là cái ngốc, hắn như vậy quang huy lý lịch, tùy tiện đi đến cái nào công ty đều có thể đã chịu ưu đãi, lương một năm trăm vạn, đãi ngộ cực hảo, liền tính là chính hắn gây dựng sự nghiệp, nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng chỉ sợ là quốc nội tài chính phố một nhân vật, như thế nào liền nguyện ý đi qua này vết đao thượng liếm huyết nhật từ đâu. Mà chỉ có Hoàng Quốc chính mình biết, hắn là vì báo đáp dư nhị gia, đây là hắn làm người nguyên tắc. Kỳ thật! Liền tính vứt bỏ nguyên tắc không nói, Hoàng Quốc biết, nếu chính mình dám can đảm trí dư nhị ra ân huệ với không có gì, như vậy hắn ở quốc nội người nhà, liền sẽ quá đến phi thường không tốt. Vô luận là từ cảm tính hoặc là lý tính đi lên giảng, Hoàng Quốc trở lại dư nhị ra bên người, đều là không gì đáng trách sự tình. Mà hắn người này cũng là thích đứng trong mọi tình cảnh, cho nên ở đối đại dư nhị ra thời điểm, phi thường trung thành, hơn nữa hắn thủ đoạn lợi hại. Trợ giúp Dư nhị ra xử lý sản nghiệp, không bao lâu khiến cho Dư nhị ra thủ hạ sản nghiệp phiên một cái phiên, bởi vậy Dư nhị ra càng thêm tín nhiệm hắn, trực tiếp là đem hắn trở thành trợ thủ đắc lực xử lý. Hơn nữa Dư nhị ra lại không có thê nhi, trên cơ bản tất cả mọi người ở suy đoán, nếu là Dư nhị ra lui xuống đi, tiếp tiếp nhận chức vụ, nhất định chính là này Hoàng Quốc. Nhiều không nói, trở lại này việp ghế lô chung tới. Hoàng Quốc tiến vào lúc sau, liền phất phất tay. Làm kia hai cái bảo tiêu đi ra ngoài Ghế lô bên trong tức khắc chỉ còn lại có Hoàng Quốc cùng dư nhị ra hai người Hoàng Quốc đi qua đi Đem cái này ghế lô phía trước kia khối đơn hướng pha lê thượng cửa sổ con hảo Bên ngoài thanh âm tức khắc bị ngăn cách Trong nhà lâm vào một mảnh yên lặng bên trong Dư nhị ra sắc mặt trầm ổn Yên lặng nhìn phía dưới đấu cầu tràng Không chút để ý mà hướng tới Hoàng Quốc hỏi một câu Tiễn đi Ân vẫn luôn đưa đến trên xe Hoàng Quốc đáp Dư nhị ra lên tiếng, lại trầm mặc thật lâu sau, mới nói, hắn cách nói, ngươi thấy thế nào? Hoàng Quốc trầm ngâm một chút, người này lòng ngông dạ thú, rõ như ban ngày, nếu là khống chế được đường, chắc chắn trở thành chúng ta lực cản, nhưng nếu là khống chế không lo, kia chỉ biết cho chúng ta đưa tới phiền toái. Quan điểm của hắn thực khách quan, cũng là tự đáy lòng mà nói. Hơn nữa, hắn ở dư nhị ra trước mặt, từ trước đến nay là tưởng cái gì nói cái gì. Đây cũng là dư nhị ra cái này đa nghi người, nguyện ý tin tưởng hắn một nguyên nhân. Dư nhị gia nghe được Hoàng Quốc nói như vậy, lại là nhúng mày, liền hướng về phía hắn nói kia một câu, ta liền nguyện ý đáp ứng hắn. Hắn meo lại đôi mắt, đáy mắt cuồn cuộn khởi ngập trời thù hận đoán ý. Hoàng Quốc nhấp nhấp miệng, vẫn là nói, ta nghe được, kia quỷ y đi môn lâm huyền thanh, tựa hồ vẫn là thành bang bối phận cực cao tổ gia, ở hồng môn cũng là quan hệ thâm hậu. Nếu là tùy tiện cùng Lữ Dương hợp tác, có thể hay không treo chọc Thanh Bang cùng Hồng Môn bất mãn. Hoàng quốc băn khoăn cũng là phi thường có đạo lý. Thanh Bang Hồng Môn, này hai cái ở Thanh Sơ liền phát triển lên bang phái, tuy rằng bởi vì Tân Trung Quốc thành lập rời khỏi nội địa, nhưng là ở hải ngoại thế lực vẫn là đặc biệt cường đại, như là Mạ Phỉ ạ chờ châu Âu nước Mỹ nhãn hiệu lâu đời thực lực, cũng không dám cùng Thanh Bang Hồng Môn chính thức giao phong. Nước Mỹ càng là đại bộ phận đều là thanh bang hồng môn thiên hạ, như vậy thế lực, đó là dư nhị gia thúc ngựa cũng khó cập. Hắn tuy rằng thế lực ngập trời, nhưng kia cũng là ở tỉnh Quảng Đông Vùng, ra nơi này, hắn nói liền không phải như vậy dùng được. Phải biết rằng người Trung Quốc mới xuất hiện lớp lớp, dư nhị gia chúng quy trị kinh doanh ngần ấy năm, so với nhân gia nội tỉnh thâm hậu bang phái vậy kém xa, trong trốn giang hồ so với hắn thế đại, so với hắn bối phận địa vị cao đại lão nhiều đi. Nhân gia cũng không dám nói trực diện chống lại thanh bang hồng môn, kia hắn cũng liền càng không có thể. Hoàng nền tảng lập quốc thân không phải đặc biệt có thể lý giải dư nhị ra đáy lòng thù hận tâm lý, liền tính là kẻ thù giết cha đi, nhưng là vì như vậy cái kẻ thù giết cha, đem chính mình nửa đời người đánh hạ tới sản nghiệp đặt không màng, lại có cái gì tất yếu đâu. Hoàng quốc người này thập phần lý trí, cho nên ở cái này vấn đề đối đãi thượng, tự nhiên khó tránh khỏi cùng dư nhị ra có nghĩa khác. Dư nhị ra lại không có bởi vì Hoàng Quốc đưa ra nghi ngờ mà sinh khí, hắn ngữ điệu thoải mái mà nói, thanh bang hồng môn. Bọn họ rời khỏi nội địa nhiều năm như vậy, thế lực đều là ở hải ngoại, liền tính tưởng nhúng tay nội địa, kiếp cần phải xem ta có đáp ứng hay không. Nghe dư nhị ra này cực có tự tin nói, Hoàng Quốc xứng suốt, nhưng là lại rất mò phục hồi tinh thần lại, bởi vì hắn ở nước ngoài ngây người gần 10 năm, cho nên tự nhiên là đối thanh bang hồng môn cực kỳ kiên kỵ. Nhưng là dư nhị gia liền không giống nhau, cái này chiến tranh, chú ý rốt cuộc vẫn là sân nhà ưu thế. Nếu dư nhị gia đều nói như vậy, Hoàng Quốc cũng biết chính mình không thể phản bác quá nhiều, hắn đúng lúc mà thu liễm, chỉ là hỏi nhiều một câu, đó là quyết định phải cho Lữ Dương hồi đáp sao. Đáp ứng hợp tác. Dư nhị gia lại nâng lên tay, trước không đổi, từ từ xem lại nói. Thời gian này bên trong, hảo hảo điều tra một chút Lữ Dương. Hắn nói lời này thời điểm. Ánh mắt hung ác nhăm hiểm, bên trong giường như lộ ra nhẹ nhẹ khí lạnh giống nhau. Hắn chỉ là nghe được Lữ Dương ở nơi đó khoe khoang loạn khẳng, nói là chính mình phần thắng có bao nhiêu phần lớn sao đại, nhưng là Dư Nhị Gia nếu là thật sự tin hắn những lời này đó, kia mới là thật sự ngốc đến không biên nhi. Dư Nhị Gia cần thiết phải đối Lữ Dương thực lực làm ra một cái khách quan đánh giá, mới có thể đủ làm ra cuối cùng quyết định. Hắn đối với Hoàng Quốc hảo hảo công đạo một phen, mới làm Hoàng Quốc đi ra ngoài, Hoàng Quốc ra cửa lúc sau, nhịn không được thật dài thở hắt ra, còn hảo, nhị gia còn không có bởi vì chính mình ngập trời thù hận mà mất đi lý trí, nếu là thật sự tới rồi cái kia nông nỗi, Hoàng Quốc mới thật sự đến lo lắng lo lắng cho mình cùng Long Hổ Đường. Tuy nói Hoàng Quốc thật sự đối dư nhị gia là mang ơn đội nghĩa, nhưng là chính cái gọi là người không vì mình, trời tru đất diệt, tiếp thu phương Tây tư tưởng lễ rửa tội Hoàng Quốc mới không có gì ngu xuẩn kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết linh tinh ý tưởng. Cho nên, trước mắt ở hắn xem ra, tự thân ích lợi mới là quan trọng nhất, hắn lo lắng cũng chính là cái này thôi. Đối với Dư Nhị gia cùng Lữ Dương sắp bắt đầu hợp tác sự tình, Tô Hòa lại không biết tình, nàng gần nhất chính vội vàng chuyển nhà, chuẩn bị từ Tây Sơn Biệt thự chính thức dọn đến bên kia tứ hợp viện Nhi đi. Nơi đó chỗ ngồi rộng mở, cũng phương tiện đến nhiều, ở cũng thoải mái. Đương nhiên, cái gọi là chuyển nhà, bất quá là Tô Hòa ở một bên nhìn những người khác bận bận rộn rộn thôi. Bởi vì Tây Sơn biệt thự bên này còn muốn lưu chứ chờ Tô Hòa ba mẹ lại đây thời điểm chủ đâu, cho nên chuyển nhà thời điểm cũng chỉ là cầm một ít chuẩn bị đồ vật cùng quần áo thôi. Liền nguyên bản ở bên này làm việc người cũng đều lưu tại nơi đó, tứ hợp viện nhi bên kia, đều là quỷ y y hay môn ngoại môn người. Hai một bốn tô tỉnh tới chơi. Thời gian quá thật sự mau. Giống như phía trước mới qua năm không lâu, hiện tại cũng đã là tháng 6 trung tuần, kinh thành thời tiết cũng nóng bức lên. Bất quá Tô Hòa tứ hợp viện trung, nhưng thật ra phi thường mát mẻ, liền tính là không khai điều hòa, cũng sẽ không cảm thấy khổ sở, hơn nữa trong nhà thường xuyên lần trước may lại cải tạo, toàn bộ trang thượng trung ương điều hòa, cho nên nhưng thật ra không có cảm thụ này ngày mùa hè nóng bức. Lúc này, ở Tô Hòa đơn độc tiểu viện Như Trung, rộng mở phòng khách nội Bài cổ phong nồng đậm sofa, nơi này rất nhiều bố trí tuy rằng đều là tương đối hiện đại hóa, nhưng là vì đón ý nói hiểu này bộ tứ hợp viện phong cách, cho nên chọn lựa đều là một ít tương đối Trung Quốc phong đồ vật. Xem ra phía trước vì tô hòa bọn họ sửa chữa lại cái này tứ hợp viện cái kia phụ cận người phụ trách, nhưng thật ra phi thường cẩn thận, tuy rằng thời gian thực hẳn, nhưng là làm được sống lại là một chút cũng không tháo, tinh tế thật sự. Làm Tô Hòa cùng Lâm Huyền Thanh đều rất là vừa lòng Hôm nay vừa lúc là Tô Tình không khóa nhật tử Dù sao ở trong phòng ngủ mặt trừ bỏ đọc sách chính là lên mạng May mà nàng liền tới rồi muội muội Tô Hòa nơi này Phía trước nghe nói nàng dọn tới rồi một bộ tứ hợp viện Vẫn luôn nghĩ đến nhìn xem Đáng tiếc không có tìm được cơ hội Hôm nay nhưng thật ra thỏa đáng Tô Tình là tới rồi phụ cận mới cho Tô Hòa đánh điện thoại Bởi vì này một mảnh khu đảo ra tới thoạt nhìn đều cùng giống nhau dường như, tuy là đã tới một lần Tô Tình, cũng vẫn là lạc đường, nguyên bản còn tưởng cấp muội muội một kinh hỉ nàng, bất đắc dĩ mà gọi điện thoại cấp Tô Hòa xin giúp đỡ, quân bách đến không được. Tô Hòa nén cười, làm người đi ra ngoài đem Tô Tình nhận lấy. Tô Tình đang đứng ở một cái u tĩnh trong hẻm nhỏ, nhìn chung quanh cảnh sắc mơ mơ màng màng thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng giống như tiếng trời thanh âm La tô tình tiểu thư sao? Tô tình như hoạch đại xá xoay người, thiếu chút nữa liền không cảm động đến rơi nước mắt. Kích động mà nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt cái này thanh y y bố sam mảnh khảnh lão giả, là tiểu hòa làm ngài tới. Ân. Lão giả hướng tô tình hòa ái cười, như tắm mình trong gió xuân. Tô tình ngẩn ra, nhìn lão giả một thân trang vẫn có chút nghi hoặc, ngài lao đây là? Lão giả nhìn ra tô tình nghi hoặc chỗ, cũng không có tức giận, cười giải đáp. Đều là vì đón ý nói hửa này chung quanh cảnh sát Rốt cuộc ở như vậy cổ kính trung ăn mặc một thân hắc tây trang Vẫn là không lớn thích hợp đi Tô tỉnh vừa nghe hắn nói như vậy đón giác có lý Liên tục ứng hòa gật gật đầu Hơn nữa xem lão giả trên người thanh y gì hãy bố sam Tuy rằng hình thức rất là đơn giản Thoạt nhìn cũng thực một mạc bộ dáng Nhưng là tinh tế quan sát Là có thể đủ phát hiện này Bộ quần áo nguyên liệu phi thường mềm mại Căn bản là không phải bình thường mặt bộ Hơn nữa mặt trên đường may tinh mịn tinh xảo, và áo chốt còn theo lục chúc, rất là không giống nhau. Kia, ta hiện tại dẫn ngài qua đi. lão giả mở miệng hỏi, tôi cười ấm áp, làm người không khỏi phát lên thân cận cảm giác. Tô tình cũng là như thế, liền ở đến tô hòa kia sân trên đường, tùy ý cùng lão giả hàn huyên vài câu. Liền phát hiện lão giả học thức bên bác, tùy ý một cái quan điểm đều có một loại lôi cuốn vào cảnh ngoạn ngụ, chọc người tự hỏi cảm giác kia một thân khí độ càng là giống vậy đương đại đại nho khí độ khiêm tốn thật giống như hắn trên quần áo theo kia lục trúc giống nhau tự nhiên mà vậy tô tình liền cùng vị này lão giả thân cận lên hơn nữa biết được vị này lão giả họ la lúc sau liền trực tiếp xưng hô hắn vì la ra ra tới rồi kia tứ hợp viện trước đại môn tô tình ngẩng đầu nhìn này khí thế rộng rãi đại môn thật giống như cổ đại những cái đó vương công quý tộc phủ đệ giống nhau trước cửa hai tòa thạch sư zit gào dữ tận. Tựa hồ đem hết thảy hung thần đều chắn bên ngoài. Bước vào đại môn quành khắc, Tô Tình đột nhiên nhớ tới cái gì, thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi, La gia gia ngài là Lâm sư phụ?" Bàng hữu. La lão quay đầu hướng nàng hơi hơi mỉm cười, "Không phải, ta là này tòa tòa nhà quản gia." Tô Tình nhất thời đảo hít hà một hơi, mở to hai mắt nhìn. Bất quá kế tiếp, Tô Tình tuy rằng biết La lão chỉ là quản gia, cũng không có bởi vậy mà cùng hắn xa cách chỉ là cảm thấy phi thường tò mò như vậy khí độ phi phàm láo giả cư nhiên cam nguyện chỉ làm một quản gia sao tô tình không có nghĩ nhiều đáy lòng có nghi hoặc liền hỏi mà la lão nhàn nhạt cười thông dong mà đáp ta không coi là cái gì chỉ là nhiều đọc một ít thư thôi nếu là không có lâm gia ta cũng không có khả năng có hôm nay lâm gia tô tình đảo mắt tưởng tượng liền biết la lão nói đó là lâm huyền thanh thôi Kỳ thật tòa nhà này chung mọi người, đều là sương hô lâm huyền thanh vì lâm gia. Nhưng là nhìn ra được tới, vị này la lão tuy rằng chỉ là quảng gia, nhưng là ở chỗ này còn là phi thường chịu tôn trọng, mỗi một cái đi ngang qua hạ nhân đều sẽ cùng hắn chào hỏi, biểu tình cung kính, không có nửa phần giả bộ. La lão cũng trên mặt tùy thời treo tươi cười, lực tương tác mười phần. Từ đại môn đến tô hòa trụ tiểu viện, vẫn là phải đi rất dài một khoảng cách, tô tình một đường đi tới. Hồi lâu lúc sau mới phát hiện chính mình đấy lòng cảm thấy kỳ quái địa phương. Nàng lần trước tới đã là thật lâu phía trước, khi đó trong viện không có bao nhiêu người, nàng trừ bỏ cảm thấy nơi này phi thường đại, hơn nữa thực xa hoa, liền không có mặt khác cái gì quá lớn cảm giác. Nhưng là lúc này đây nàng phát hiện quá nhiều không giống nhau, chủ yếu chính là bởi vì nơi này nhiều những cái đó hạ nhân, bọn họ đều ăn mặc cùng la lão thân thượng giống nhau thanh y rẻ bố sam rũ mi liễu mủ, đôi tay đặt ở phía trước, đi đường cũng không tự giác mà cúi đầu, hơi hơi không lưng, thái độ cung kính. Hơn nữa bọn họ đi đường cơ hồ đều là không có tiếng động, không nhanh không chậm, cơ hồ không ai lại ở chỗ này lớn tiếng ồn ào, cũng sẽ không tùy ý chạy động. Mỗi người thoạt nhìn đều là như thế huấn luyện có tố. Nếu không phải bọn họ còn cắt tóc ngắn, các nữ hài trên đầu cũng chỉ là chát đuôi ngựa, tô tình cơ hồ đều phải cho rằng chính mình kỳ thật là thân ở cổ đại. Tô Tình nhìn bốn phía thong rong hành tẩu thanh ý gì bố sam hạ nhân, không cấm bừng tỉnh cảm thấy, chính mình dường như xuyên qua thời không, đi tới thời cổ quý tộc đại trạch bên trong, này hết thẻ hết thẻ chấn động, đều là dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Rốt cuộc tới rồi Tô Hòa tiểu viện nhi phía trước, Tô Tình đứng ở hình vòm cổng to vò bên ngoài, liền nhìn đến Tô Hòa xe lăn chính bài ở cẩm lý trì trước, nàng phía sau cách đó không xa liền đứng Tô Hoàng. Tô Hòa là đưa lưng về phía Tô Tình, nàng ngưỡng mặt, một đầu màu đen tóc dài như thác nước tả hạ, xa xa tựa hồ đều có thể đủ người được kia mực tàu như sơn phát gian, kia tản ra nhàn nhạt hương thơm. Lúc này, nàng nâng lên cánh tay thượng, lạc một con cả người kim sắc điêu, triển khai hai cánh, anh dũng phi phạm. Tiểu Hòa, Tô Tình nhìn Tô Hòa, nhịn không được cười con mắt, gọi một tiếng. Tô Hòa tức khắc quay đầu, kinh hỉ mà nhìn đột nhiên xuất hiện Tô Tình. Cao hứng mà hô một tiếng tỉ. Tô Hỏa giơ tay làm Thương Vũ bay đi, Tô Hoàng lập tức lại đây đem Tô Hỏa xe lăn đẩy hướng tới Tô Tình phương hướng mà đi, mà Tô Tình lại sớm đã mại động cước bước đi tới Tô Hỏa trước mặt, mà nàng phía sau còn đi theo bước đi trầm ổn La lão. Nga. La gia gia ngài cũng tới. Tô Hỏa nhìn Tô Tình phía sau La lão, cười hơi hơi gật đầu. La lão hơi hơi không người, gọi một tiếng tiểu thư. Kỳ thật la lão còn có bên ngoài những cái đó hạ nhân, đều là quỷ y, y hề môn ngoại môn người. Quỷ y, y hề môn từ thành lập chi sơ liền phi thường giàu có và đông đúc, liền tính trên đường xuất hiện quá xuống dốc tình huống, kia quỷ y, y hề môn người cũng không có thiếu trả tiền. Cho nên quỷ y, y hề môn đảo không giống như là trong tiểu thuyết mặt miêu tả những cái đó sinh hoạt thanh bần giang hồ môn phái, đảo như là một đại gia tộc gì đó, môn chủ chính là trưởng môn nhân. Nội môn bên trong mỗi người người đều là sống trong nung lùa, càng không cần để thân phận địa vị tối cao môn chủ. Môn chủ từ trước đến nay đều là đơn độc ở tại một chỗ, căn cứ Lâm Huyền Thanh nhắc tới quá, này bộ tứ hợp viện còn xem như tiểu nhân, hắn đã từng ở ghi lại nhìn thấy, trước kia phong kiến thời đại, quỷ y môn môn chủ, chủ địa phương chiếm địa đó là hơn một ngàn mẫu, nô bục thành đàn, ngàn mẫu ao cá vạn mẫu dụng tốt, kia mới là chân chính, mà trải qua thời gian trôi đi hầu hạ quỷ yề môn môn chủ một ít nô bộc một thế hệ truyền một thế hệ cuối cùng phát triển trở thành vì một cái gia tộc trực tiếp trở thành quỷ yề môn ngoại môn trung kiên lực lượng la lão niên nhẹ thời điểm thường phục hầu quá lâm huyền thành chỉ là sau lại lâm huyền thành biến mất rất dài một đoạn thời gian hắn không có cách nào trở lại ngoại môn không nghĩ tới thế nhưng làm gia tộc nhanh chóng phát triển lớn mạnh hiện nay hắn vốn là trong gia tộc bị chịu tôn kính lao gia tử nhưng là Lâm Huyền Thanh mang theo Tô Hòa trở về lúc sau, hắn lại dứt khoát kiên quyết mà về tới Lâm Huyền Thanh bên người, quyết định mãi cho đến chết đều phải hảo hảo hầu hạ Lâm Huyền Thanh cùng Tân môn chủ Tô Hòa. Tuy rằng gia tộc người kiệt lực phản đối, nhưng là La Lão vẫn là một ý kiên trì, liền Lâm Huyền Thanh khuyên can đều không dùng được, cuối cùng La Lão vẫn là trở thành tòa nhà này quảng ra, nhưng thật ra đem từ trên xuống dưới đều xử lý đến có trật tự. La Lão nhìn tuổi già. Nhưng trên thực tế cũng là một cái ám kình cao thủ, tùy tùy tiện tiện liền có thể lược đảo 4-5 cái đại hán, tự nhiên sẽ không có thân thể phương diện vấn đề. Hơn nữa từ đi vào tô hỏa bên người lúc sau, tô hỏa liền sẽ ngẫu nhiên cho hắn một ít điều trị thân thể đang lược, nhưng thật ra làm la lão thân thể trở nên càng tốt. Mà trừ bỏ la lão ở ngoài người, đều là người ngoài những cái đó từ trước đến nay hầu hạ quỷ y y môn môn chủ trong gia tộc, chọn lựa kỹ càng lại đây. Một đám đều là huấn luyện có tố, tự nhiên cùng bên ngoài tìm bình thường bảo mẫu linh tinh, có vân buồn chi kém. La lão cùng những cái đó hạ nhân ngay từ đầu đều là kêu Lâm Huyền Thanh vì lão môn chủ, kêu Tô Hòa làm môn chủ đại nhân, nhưng là sau lại Tô Hòa khăng khăng muốn sửa, nói là rốt cuộc còn sẽ có người ngoài đi vào nơi này, nghe những người này kêu môn chủ môn chủ, khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái. Lâm Huyền Thanh ngẫm lại cũng là, phải bắt kịp thời đại sao vì thế khiến cho tất cả mọi người thay đổi sương hô tuy rằng la lão chỉ là quản gia nhưng là tô hòa cũng chưa bao giờ nhẹ xem qua hắn đối hắn cũng là vẫn luôn kêu la ra ra cơ hồ là coi như trưởng bối ở tôn kính mà la lão ngay từ đầu còn không muốn nhưng là dần dà, nhưng thật ra cũng thói quen không có nhiều sự tình vì đem không gian để lại cho hai chị em la lão liền rời đi tô tình đẩy tô hòa đi vào cẩm lý bên cạnh ao bên tiểu đỉnh tử trung Chính mình cũng ở kêo bàn đá bên cạnh ngồi xuống. "Hoa, wow, nơi này thật đúng là mát mẻ a." Tô Tình nhìn chung quanh một chút bốn phía, nhịn không được cảm thán nói, "Ta từ trường học lại đây thời điểm, chính là đánh xe cũng cảm thấy nhiệt đến không được, không nghĩ tới tới rồi nơi này, bên trong nhưng thật ra gió lạnh từ từ, sảng khoái thật sự a." "Không tồi đi." Tô hòa cười, bưng trên bàn ấm trà, vì Tô Tình đổ một ly trà lạnh, trà hoa cúc, thanh nhiệt giải độc. Thời tiết này uống chính thích hợp. Tô Tỉnh vội không ngừng cầm lấy tới một ngụm làm xong, ai, uống thật là thoải mái. Đúng không? Tô hòa lại cho nàng đổ một ly, mới nói nói, ngươi nếu là cảm thấy nơi này thoải mái, muốn hay không dọn đến nơi đây tới trụ. Tô Tỉnh cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, vẫn là từ bỏ, tuy rằng ngươi nơi này thật sự thực thoải mái, nhưng là ta ở khẳng định vẫn là không thoải mái, xem chung quanh nô buộc thành đàn ta mới thích đứng không được đâu, ta còn là hồi tây sơn biệt thự bên kia thì tốt rồi, bên kia còn giữ người đi. Ân, lưu chứ đâu, ta biết ngươi ngẫu nhiên sẽ đi qua, hơn nữa ba mẹ không phải cũng tới sao. Khiến cho tiểu đào lưu tại nơi đó, mỗi ngày đều sẽ có người giúp việc đi quét tước. Vậy là tốt rồi, chỉ cần tiểu đào cho ta nấu điểm cơm là được, ta liền thích thanh tính đâu. Tô tình nói cười mỹ mắt. Ta ngẫu nhiên còn có thể kêu bằng hưu về đến nhà tới ngồi ngồi, cảm giác hẳn là thực không tồi. A, ngươi có phải hay không đã sớm nóng trong ta dọn ra đi đâu? Tô hỏa giận dữ mà trừng mắt Tô Tình. Tô Tình vội vàng phụ quyết, hai tỉ muội tức khắc làm ẩm ý lên, cãi nhau ẩm ý, không khí nhưng thật ra hòa hợp thật sự. Lúc này, một cái ăn mặc bố váy nữ hải, bưng một khay lại đây, trên khay mặt, phóng chính là hai cái canh trùng. Nữ hài buông canh trung liền rời đi, vẫn luôn rất là im miệng không nói. Đây là cái gì? Tô tình tò mò mà nhìn trước mặt canh trung. Nước ố mai ướm lạnh, thời tiết này uống thoải mái đâu. Biết tô tình lại đây lúc sau, tô hỏa khiến cho phòng bếp làm này canh. Tô tình kinh hô một tiếng, vội không ngừng mà uống lên lên, kia mát mẻ nước canh tức khắc làm nàng cả người một cái giật mình, ở trong thân thể còn xót lại một chút nhiệt ý, cũng hoàn toàn bị đuổi tàng ra. Này canh uống quá thoải mái. Tô Tình híp mắt tán một câu. Đúng rồi Tiểu Hòa. Ấn. Tô Hòa ngẩng đầu lên nhìn Tô Tình. Ngươi biết Tiểu Cố chuyện đó nhi không? Tô Cố. Chuyện gì nhi a? Ta cũng là lần trước cùng ba mẹ gọi điện thoại mới biết được. Tiểu Cố hắn nói chuẩn bị tham gia năm nay thi đại học. Hiện tại đang ở chuẩn bị chiến tranh trung đâu. Còn có hơn hai tuần liền phải khảo thí. Cái gì? Tô Hòa tức khắc giật mình không thôi. Nếu ta không có nhớ lầm nói, hắn vẫn là cao nhị đi, như thế nào lại đột nhiên thi đại học đâu. Tô tình cũng rất là bất đắc dĩ, liền canh đều uống không nổi nữa, hắn cũng chưa cùng ba mẹ chào hỏi liền quyết định muốn tham gia thi đại học, bởi vì hắn thành tích thực hảo, cho nên giáo phương cũng đáp ứng rồi. sau lại nếu không phải hắn chủ nhiệm lớp lo lắng cấp ba mẹ gọi điện thoại, ba mẹ còn bị chẳng hay biết gì đâu. kia hắn thành tích có thể biết không? Tô hòa nhưng thật ra cảm thấy tô cố nhảy lớp không có gì, chỉ cần thành tích hành là được sao. Giống như còn không tồi, trước vài lần thi khảo sát chất lượng đều khảo rất khá, hán Lão sư nói thi đậu trọng vốn không có vấn đề, bất quá kinh đại cùng hoa thanh đại khái liền cũng có điểm giống huyền. Xác định điểm này, tô hòa nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít, như vậy là được bái, trọng vốn là đã thực không tồi. Đúng rồi, ta phía trước đáp ứng tô cố nói. Hắn thi đậu kinh thành đại học liền đem ta kia xe thể thao cho hắn đâu. Ta như thế nào không nghĩ tới này cha đâu. Tiểu tử này phòng trừng chính là hướng về phía này xe thể thao liều mạng. Tô tình nhịn không được nghiến răng. Tô cố kỳ thật là một cái phi thường người thông minh, cả ngày đều nhìn hắn ở chơi. Không phải chơi game chính là lên mạng, ở trường học còn muốn chạy trốn khóa, cả ngày xuống dưới cũng chưa xem qua thư. Chính là thành tích lại chưa từng rất ra qua niên cấp trước vài tên. Hắn ở kỷ luật phương diện cảm thấy là cái làm Lão sư đau đầu hại tử, nhưng là ở thành tích phương diện sắc thật quá làm người yên tâm, hắn Lão sư cũng thực bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có đối hắn nhìn như không thấy. Bất qua phía trước tô cố học tập vẫn luôn là câu được câu không, ba mẹ còn có thân là đại tỷ tô tình như thế nào cảnh cáo cũng vô dụng, hiện tại có thể trầm hạ tâm tới lực với thi đại học, mục đích thế nhưng chỉ là vì xe thể thao, kia thật đúng là tức giận đến tô tình không được. Đúng rồi, thi đại học đại khái là khi nào a chúng ta trước tiên mấy ngày trở về buổi hắn khảo thí đi. Tô hỏa đề nghị nói. Tô Tình lại là lo lắng Tô hỏa thân thể, này kinh thành bay lên thị tốt xấu cũng muốn cái nhiều giờ, ngươi ngồi sẽ không thoải mái, vẫn là thôi đi. Tô hỏa xua xua tay, yên tâm lạc, ta mấy ngày hôm trước mới được một trận tư nhân phi cơ, còn không có ngồi qua đâu, lần này vừa lúc nhân cơ hội đỡ viện. Tư nhân phi cơ. Tô Tỉnh chỉ cảm thấy đầu chấn động, có một loại bừng tỉnh ở trong ngộng cảm giác. Kỳ thật liền tính là Tô Hòa có tiền đi lên, cũng bởi vì nàng toàn bộ gia cảnh đều cải thiện, Tô Tỉnh cũng không có quá lớn cảm giác, trừ bỏ trụ đến hảo một chút, ăn mặc hảo một chút, dường như liền không có cái gì quá lớn khác biệt. Nhưng là hiện tại nghe được Tô Hòa nói từ nhân phi cơ gì đó, loại này chỉ hẳn là xuất hiện ở tiểu thuyết cùng trong Tivi mặt đồ vật. Hiện giờ rõ ràng chính xác mà liền thuộc về ngồi ở chính mình bên người muội muội, tô tình như thế nào nghe như thế nào cảm thấy huyền huyễn. Bất quá này giá tư nhân phi cơ đảo không phải tô hỏa tiêu tiền mua tới, đây là nàng tiếp thu quỷ y đi hài môn môn chủ chi vị lúc sau, ngoại môn một cái gia tộc đưa cho nàng tiền nhiệm lễ vật. Quỷ y đi hài môn ngoại môn gia tộc, sớm tại trăm năm trước, liền bởi vì đáp thượng quỷ y đi hài môn này tuyến, nhanh chóng phát triển. Không ít đều là trong ngoài nước chứ danh tập đoàn tài chính lớn, bất quá người ngoài cũng không biết này đó tập đoàn tài chính lớn thế nhưng là thuộc về như vậy một cái giang hồ môn phái. Này đó tập đoàn tài chính lớn không thiếu tiền, vì lấy lòng tô hỏa vị này tân môn chủ, đưa một trận phi cơ gì đó, thật cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này. Đương nhiên, tô hỏa từ những việc này chung ngửi được vài phần không giống bình thường hương vị, vậy phải nói cách khác. Liên ở hai chị em một bên ăn canh một bên nói chuyện phiếm thời điểm, một tiếng rồng như hoa phá trường không kêu to từ xa tới gần, thương vũ kim sắc thân ảnh càng lúc càng lớn, cuối cùng ở Tô Tình tiếng kinh hô chung, vọt vào Tô Hỏa trong lòng ngực. Tô Hỏa lần trước trở về Thúy Vân Sơn một chuyến, bổn ý là muốn lấy một chút đồ vật, thuận tay cấp thương vũ rót vào một chút sinh linh chi khí, kết quả liền tạo thành thương vũ thật lớn biến hóa. Nó lập tức lâm vào thâm yên, Tô Hòa vô luận như thế nào cũng gọi không tỉnh, cẩn thận kiểm tra một phen, Tô Hòa mới biết được thương vũ đây là bước vào tiến hóa bên trong. Bởi vì lo lắng nó, Tô Hòa liền đem thương vũ mang theo trở về. Tỉnh lại thương vũ, toàn thân kim sắc lông chim toàn bộ cởi hết không nói, toàn bộ hình thể đều có một đại phiên co lại. Hiện tại thân hình liền cùng một con bình thường ưng giống nhau. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, nó động tác trở nên càng thêm nhanh nhẹ, phi hành tốc độ cũng càng nhanh. Không bao lâu, thương vũ lông chim mọc ra tới lúc sau, vẫn như cũ là chói mắt kim sắc, hai mắt như đuốc, quả thật là thần dũng vô cùng. Hai một năm loan lưu. Bất quá nhưng thật ra bởi vì thương vũ này thân hình co lại, mới có thể làm Tô Hòa yên tâm làm nó đến kinh thành tới ngốc tại chính mình bên người. Nếu là thay đổi trước kia kia hình thể, xuất hiện ở thành thị trung còn không biết sẽ dọa đến bao nhiêu người. Chỉ sợ nếu không hai ngày. Trên mạng che trời lấp đất đều sẽ là thương vũ ảnh chụp, không thể không nói, nó kia một thân kim ma, thật sự là quá đáng chú ý. Nhưng là thương vũ ở tiến hóa một phen lúc sau, dường như cùng tô hỏa có thể câu thông, tô hỏa đối nó lời nói, hắn cơ hồ đều có thể đủ minh bạch, linh tính không ít. Vì thế ở tô hỏa yêu cầu hạ, thương vũ hoạt động phạm vi bị đại đại thu nhỏ lại, bất quá chính là bị cực hạn ở viện này phụ cận. Bất quá Thương Vũ bởi vì có thể đi theo Tô Hòa bên người, vẫn là cảm thấy phi thường vui vẻ. Tô Hòa nhìn Thương Vũ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà ở chính mình trên đùi dẫm tới dẫm đi, ngẩng lên đầu nhỏ thoạt nhìn kiêu ngạo thật sự, thấy nó no dáng vẻ này, Tô Hòa liền nhịn không được bật cười. Tô tình còn lại là tấm tắc bảo lạ mà nhìn Tô Hòa trong lòng ngược Thương Vũ, ngươi chừng nào thì dưỡng một con. Ưm a, đây là Kim Điêu. Tô Hòa cười giải thích nói. Điều. Không như vậy tiểu đi. Tô tình kinh ngạc, thập phần tò mò mà đánh giá thương vũ. Tô hỏa không có giải thích quá nhiều, mà tô tình cũng không có truy vấn, lúc này nàng lực chú ý hoàn toàn bị thương vũ hấp dẫn. Thương vũ là cái tự luyến ra hỏa, nó đại khái biết tô tình là đang xem nó, hơn nữa ánh mắt kia thật là tấm tắc kinh ngạc cảm thán, liền kiêu ngạo mà mở ra cánh, hận không thể đem chính mình anh dũng dáng người hoàn toàn hiện ra ở tô tình trước mặt. Tô tình nhìn thấy thương vũ bộ dáng này, rốt cuộc nhịn không được sỉ cười ra tiếng tới. Hơn hai tuần thời gian, phi thường nhanh chóng liền tiêu hao rớt. Gần nhất thời gian, tô hỏa cũng không có nhàn rỗi, tất cả đều bận rộn sửa sang lại quỷ y, y hề môn sự vụ. Từ nàng tiền nhiệm quỷ y, y hề môn môn chủ bắt đầu, liền ý nghĩa nàng đồng dạng muốn tiếp nhận xuống dưới cái này sư phụ rất nhiều năm đều không có xử lý quá cục diện dối giắm. Quỷ y, y hề môn như thế không lồ. Sự vụ vốn dĩ liền phôn đa, này lại gác lại nhiều năm như vậy, nhưng cái đó sự vụ phức tạp trình độ, liền không cần phải nói. Lâm Huyền Thanh đối này vẫn là có chút ấy nấy, hắn vốn dĩ muốn giúp đỡ Tô Hòa cùng nhau xử lý, nhưng là Tô Hòa lại cười huyền chuyển từ chối, làm sư phụ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tô Hòa rốt cuộc cùng trước kia nhậm môn chủ không giống nhau, trước kia những cái đó môn chủ, bao gồm Lâm Huyền Thanh, mặc cho môn chủ chi vị phía trước đều là ở Quỷ Y Đi Hải Môn bên trong cánh cửa lớn lên, hơn nữa làm sắc thực kế nhiệm giả, tiếp nhận rồi rất dài một đoạn thời gian môn vụ huấn luyện, như là nắm tay lão môn chủ xử lý sự vụ linh tinh. Nhưng là tô hòa không giống nhau, ở tiếp nhận chức vụ vị trí này phía trước, nàng đối Quỷ Y Đi Hải Môn hoàn toàn không biết gì cả, bao gồm hiện tại, nàng còn không có tiếp xúc đến trước kia hồ sơ, càng là đối Quỷ Y Đi Hải Môn chỉ là có một cái biểu tượng hiểu biết, lại chưa thâm nhập. Nàng cự tuyệt lâm huyền thanh trợ giúp, chính là muốn chính mình cũng thuận tiện dựa vào cơ hội này, đem quỷ y đi môn sự vụ hảo hảo mà loát một phen, chính mình cũng có thể đối quỷ y đi môn tiến hành một cái thâm nhập hiểu biết. Cho nên, ở sửa sang lại những việc này vụ trong quá trình, tô hỏa trên cơ bản là không có mượn tay cho người khác, hoàn hoàn toàn toàn đều là chính mình thân thủ làm xuống dưới. Tuy là nàng như vậy trí nhớ cường hãn đến cũng đủ đã gặp qua là không quên được người cũng tại đây hơn hai tuần nội mệt nhọc chung có chút mỏi mệt vừa lúc chuẩn bị trở về đưa ra thị trường tô hỏa cũng tính toán nghỉ ngơi một chút chờ đến trở về thời điểm lại tiếp tục xử lý những việc này vụ cùng đi nàng trở về trừ bỏ tỷ tỷ tô tình cùng tùy thời đều là đi theo bên người nàng tô hoàng còn có lao quản gia la lão cùng với hai cái quỷ y đi hải môn ngoại môn tinh anh ăn mặc màu đen tây trang cùng theo mạ chìp bên trong đi ra giống nhau Tuy rằng tô hỏa kiệt lực cường điệu chính mình tuyệt đối không có nhược đến còn cần người bảo hộ nỗ nỗ, nhưng là la lão ru mắt, trên mặt mỉm cười, trong giọng nói lại là kiệt lực kiên trì. Nói này đã là quỷ y đi hải môn môn chủ đi ra ngoài loại kém nhất đi theo, không thể lại thấp. Tô hỏa mới bất đắc dĩ tiếp nhận rồi la lão quyết định. Tô hỏa tư nhân phi cơ muốn từ kinh thành cất cánh đưa ra thị trường, dọc theo đường đi tự nhiên là mở rộng ra đèn xanh hơn nữa nàng ngồi xe lăn cũng không có giống trước kia giống nhau còn muốn tiếp thu sân bay kiểm tra cùng đổi thừa cơ chàng xe lăn nhưng thật ra phương tiện không ít bất quá bọn họ này một hàng thoạt nhìn thật sự là có chút đáng chú ý một cái ngồi ở trung gian trên xe lăn thanh tú nữ hài một cái đẩy xe lăn thanh nhã nữ nhân cùng vẻ mặt lạnh lẽo toàn thân dường như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm giống nhau nữ nhân bên người còn có một cái ăn mặc màu xám bạc tây trang tươi cười hòa ái Thái độ khiêm tốn, dường như nhất truyền thống Anh quốc lão quản gia dường như lão nhân, phía sau còn đi theo hai cái ăn mặc hắc tây trang bảo tiêu. Nay đội hình, muốn nói ở sân bay bên trong không đáng chú ý đó là tuyệt đối không có khả năng. Vì thế tô hòa bọn họ một hàng đó là đi khách quý thông đạo, thẳng tới sân bay. To như vậy rộng mở sân bay nội, một trận tinh xảo xa hoa loan lưu dê 650 ngừng ở nơi đó, cùng chung quanh bình thường hàng không dân dụng máy bay hành khách. Hình thành tiên minh đối lập Đương nhiên, như vậy một trận loan lưu G650 Giá cả cũng là tuyệt đối xa xỉ Làm tư nhân phi cơ trong lĩnh vực người xuất sắc Nó định giá là 6.450 vạn Mỹ Kim Biết được cái này giá cả Tô Hòa lại tỏ vẻ thực bình tĩnh Dù sao không phải nàng tiền không phải sao Chỉ là vì nàng mua này Giá máy bay hành khách cái kia ngoại Môn gia tộc, nhưng thật ra suất huyết nhiều Thực mau Nhà này loan lưu G650 từ kinh thành cất cánh, bay thẳng đưa ra thị trường, phi thường nhanh chóng liền đến đạt. Tới rồi sân bay thời điểm, Tô Hỏa còn chưa cảm thán một câu, lại đột nhiên nhớ tới, chính mình này hai tuần bận rộn, thế nhưng là quên mất cấp phó mạc đánh một chiếc điện thoại. Mà trong lúc này phó mạc ngẫu nhiên đánh một chiếc điện thoại lại đây, nàng cũng là vội vàng có lệ hai câu liền treo. Như vậy nghĩ đến, Tô Hỏa đáy lòng nhưng thật ra có chút thấy náy. Sân bay bên ngoài đã dừng lại tiếp nàng trở về xe. Tô Hòa lấy ra di động liền cấp phó mạc đánh một chiếc điện thoại. Đô, đô, đô. Liên tục vang lên năm hạng, phó mạc đều không có tiếp khởi cái này điện thoại. Tô Hòa nhíu nhíu mày, đáy lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Phải biết rằng trước kia, liền tính là phó mạc lại vội thời điểm. Cũng sẽ không mặc kệ nàng cho hắn đánh điện thoại. Lâu như vậy đều không có người tiếp à. Tô Hòa mang điện thoại cấp phó mạc. Phó mạc chậm chạp không có tiếp, này thật đúng là chính là lần đầu tiên đâu. Bởi vậy nghĩ đến, tô hòa đáy lòng không cấm có chút không thoải mái, xuất hiện một chút vắng vẻ cảm giác, thế nhưng khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Lúc này, bên hai khởi á tiền vang lên máy móc giọng nữ. Thực xin lỗi, ngay sở gọi điện thoại đang ở trò chuyện chung, thỉnh sau đó lại bác. Tô hòa mày nhăn căng khẩn, không đúng à, nếu là không có người tiếp nghe, hẳn là không người tiếp nghe mới đúng. Sao lại thế này đang ở trò chuyện chung đâu? Xuất hiện nói như vậy, chỉ có thể là một cái tình huống, là phó mạc bên kia treo tô hòa điện thoại. Lấy phó mạc làm tôi nói, này quài điện thoại. Thật sự là quá kỳ quái. Bất quá tô hòa cũng chỉ là dối dám một chút, liền thực mau nghĩ đến, có lẽ là phó mạc đang ở vội vàng mở họp đâu, mới treo cái này điện thoại đâu. Tô hòa cũng không phải một cái sẽ đem chính mình bạn trai bức cho thật chặt người cho nên chỉ là tùy ý suy đoán một chút, cũng không có tưởng quá nhiều. Một giờ trước, Kinh Thành mô gia nhà hàng xoay, Phó Mạc ngồi ở mộ trương cái bàn trước, đôi tay tùy ý mà đáp, giữa mày lại là có chút không kiên nhẫn. Người rốt cuộc là có chuyện gì? Phó Mạc không kiên nhẫn mà nhìn ngồi ở chính mình đối diện người, nhịn không được hỏi. Chỉ sợ không có người sẽ nghĩ đến, lúc này ngồi ở Phó Mạc đối diện, thế nhưng sẽ là đường tuyết. Đường tuyết tựa hồ không hề có nhìn đến phó mạc không kiên nhẫn, nàng vẻ mặt sán lạn ý cười, cũng mặc kệ một bên đứng thần sắc xấu hổ phục vụ sinh, lo chính mình nhìn thức đơn, trong miệng còn không dừng mà nói, ngươi muốn ăn điểm cái gì? Nhà này nhà ăn nước pháp đồ ăn thực không tồi, ngươi ăn ốc xên sao? Vẫn là thích ăn bò bít tết. Nàng một bên phiên thức đơn, một bên lại nhảy mà nói. Nhưng là ngồi ở nàng đối diện phó mạc, kiên nhẫn lại sắp bị nàng trà sáng. Hắn dung túng hắn nhân nhượng. Trước nay đều chỉ biết đối mặt một người mà thôi, người kia chính là Tô Hòa. Tuy rằng đường tuyết là Tô Hòa bằng hữu, nhưng là cũng chỉ là sẽ làm phó mạc lấy ra một chút kiên nhẫn mà thôi, mà tuyệt đối không có tư cách sẽ làm phó mạc giống đối đại Tô Hòa giống nhau đối đại đường tuyết. Hôm nay là đường tuyết cho hắn đánh điện thoại, nói là có quan hệ với Tô Hòa sự tình muốn nói với hắn, là phi thường chuyện quan trọng, có quan hệ với Tô Hòa bệnh tình. Vốn dĩ không lớn tưởng đáp ứng phó mạc, Nghe được là có quan hệ với tô hòa bệnh tình, liền không nói hai lời đáp ứng rồi, sau đó đi tới nhà này nhà hàng xuay, cùng đường tuyết gặp mặt. Phó Mạc vốn dĩ cho rằng đường tuyết là thật sự có cái gì chuyện trọng yếu phi thường muốn nói, cho nên cũng không có để ý ước mặt nơi sân có chút kỳ quái, trực tiếp liền tới đây. Nhưng là, hắn tới rồi nơi này, lại không có từ đường tuyết trong miệng nghe được đôi câu vài lời. Nàng giống như là hoàn toàn quên mất phía trước cùng hắn gọi điện thoại nói là có quan hệ với tô hòa bệnh tình lần đó chuyện này, dường như chỉ là chuẩn bị cùng phó mạc đến nơi đây tới ăn cơm. Nàng biểu tình nhẹ nhàng, phiên động thức đơn, lại cùng ngồi ở chính mình đối diện, sắp mặt xanh mét, hơn nữa biểu hiện đến thập phần không kiên nhẫn phó mạc, hình thành tiên minh đối lập Ta đây muốn cái này, cái này, còn có cái này. Đường tuyết điểm chính mình đồ vật lúc sau, dương mắt lên nhìn phó mạc, Cười khanh khách hỏi, ngươi không phải không có ăn cơm sáng tối quán sao? Đến bây giờ không đói bụng sao? Muốn hay không điểm thứ gì? Phó mạc mắt lạnh nhìn nàng, không có một chút muốn nói lời nói ý tứ. Hắn phát giác cái này đường tuyết hôm nay có chút không thích hợp. Ta đi tranh toilet. Hắn đột nhiên đứng lên, nhấc chân liền hướng tới toilet phương hướng đi đến. Đường tuyết nhìn hắn rời đi bóng dáng, tươi cười lại có chút kỳ quái. Nàng lại cùng phục vụ sinh điểm mấy thứ đồ vật, mới làm phục vụ sinh rút đi. Lúc này nhà hàng xoay chung người không nhiều lắm, phụ cận, cũng chỉ có bọn họ một bàn mà thôi. Đường tuyết không chút để ý mà quét tỏa ra bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở đối diện phó mạc vị trí thượng ly nước mặt trên, trên mặt tức khắc hiện ra một cái kỳ quái tươi cười. Phó mạc đến toilet đi, đương nhiên không phải vì thượng B.Luker, hắn vừa mới tránh ra, liền bắt thông tô hòa điện thoại nhưng là tô hòa điện thoại, lại là đã tắt máy. Sao lại thế này? Phó Mạc nhíu nhíu mày. Rốt cuộc đường tuyết vẫn là tô hòa bằng hữu Phó Mạc cũng không nghĩ thực trực tiếp liền phất nhân ra nữ hài tử mặt mũi, nhưng là cái này đường tuyết hiện tại cho hắn cảm giác thật là quá kỳ quái. Lắc lắc đầu, Phó Mạc vẫn là hướng tới đường tuyết phương hướng đi đến. Hắn tưởng, cần thiết cùng cái này đường tuyết nói chuyện. Hai một sáu thổ lộ. Phó Mạc vừa mới đi đến đường tuyết bên người, Liên nhìn đến Đường Tuyết ngẩng mặt nhìn hắn, trên mặt mang theo sán lạn tươi cười, tươi cười trùng, thậm chí còn mang lên điểm điểm lấy lòng. "Ngươi đã về rồi. Ta vừa mới cho ngươi điểm phân hấp gan ngỗng, cũng không biết ngươi có thích hay không." Đường Tuyết cười nói. Có lẽ Đường Tuyết chính mình đều không có phát giác, chính mình hiện tại tươi cười, thế nhưng có chút bắt chước Tô hỏa ý tứ, vô luận là trên môi kiều độ cùng, vẫn là hơi hơi nheo lại đôi mắt cùng tô hòa làm lâu như vậy bằng hữu đường tuyết học khởi tô hòa tươi cười quả thực học cái mười thành mười đáng tiếc hình là có nhưng là thần vận toàn vô lúc này đường tuyết vô ý thức đối tô hòa bộ dáng không thể nghi ngờ chính là bắt trước bữa thôi phó mạc nhìn đường tuyết chỉ cảm thấy trên mặt nàng tươi cười có chút quen thuộc cẩn thận cân nhắc trong chốc lát liền phản ứng lại đây trong lòng tức khắc hiểu được trên mặt đó là lạnh lùng hắn ở đường tuyết đối diện ngồi xuống Lúc này thái độ, xem như hoàn toàn mà lanh xuống dưới, nói đi, ngươi rốt cuộc là vì cái gì cái gọi là tô hòa sự tình đem ta giao ra đây. Đường tuyết trên mặt tươi cười cứng đờ, thanh âm cũng không khỏi phóng thấp, chúng ta ra tới, ngươi liền không thể không nói tô hòa sự tình sao. Phó mạc biểu tình lạnh băng, không mang theo một chút cảm tình mà nhìn đường tuyết, không lưu tình chút nào mà nói, ta hôm nay sở dĩ sẽ ra tới, cũng chỉ là bởi vì ngươi đánh tô hòa tên tuổi thôi. Đường tuyết cả người bỗng nhiên chấn động, phó mặc nói, dường như một viên cự thạch, hung hăng màn đệnh ở nàng trên người. Nguyên bản liền gây yếu đường tuyết, lúc này xúc bả vai, thoạt nhìn càng là nhỏ yếu đến dường như phong đều có thể đủ thổi đảo, kia màu đen trường tóc quăn rối tung trên vai, để lộ ra một loại huyền chuyển mỹ lệ. Nàng hôm nay ra tới là cố tình trang điểm quá, một cái tuyết trắng sạch sẽ chỉ phỏn váy dài, thẳng tắp truy đến mắt cá chân chỗ Vành thai cùng trên cổ tay là thành bộ chân trâu trang sức, sẽ không quá hoa lệ, chỉ là phi thường tới mát. Còn có thanh nhã trang điểm nhẹ, làm nàng thoạt nhìn càng là thanh lệ vô cùng. Đường tuyết ánh mắt buồn bã mà nhìn phó mạc, tiêu nhu nhược đáng thương ánh mắt, cũng đủ làm bất luận cái gì một người nam nhân hòa tan. Trừ bỏ phó mạc. Phó mạc đối với đường tuyết ánh mắt, không có một chút phản ứng, hắn đấy mắt là một mảnh tinh mịch, không có bởi vì đường tuyết nổi lên một chút gợn sóng. Hắn xem đường tuyết ánh mắt, liền đi theo xem một cục đá giống nhau. Còn có hay không cái gì muốn nói? Phó mạc nhướng mày hỏi. Hắn ý tứ cũng thực rõ ràng, nếu đường tuyết thật sự có nói cái gì muốn nói, vậy nhanh lên nói, bằng không hắn liền đi rồi.